Tân Hoài chính là Thái Thanh Kiếm phái chấn thủ Thương Thần vực lão tổ, cũng là một vị vị diện chi chủ. Mặc dù cùng Quy Nguyên kiếm tông lão tổ Lý Tân Bân giống nhau là vị diện chi chủ sơ kỳ, nhưng là thực lực muốn mạnh mẽ hơn Lý Tân Bân được nhiều. Vị diện chi chủ có thể khống chế vị diện chi lực, nhưng là đồng dạng là vị diện chi chủ sơ kỳ, bởi vì khống chế vị diện chi lực số lượng khác biệt, chiến lực khác biệt rất lớn. Lý Tân Bân khống chế vị diện chi lực chỉ có hơn 7 vạn đấu, mà Tân Hoài khống chế vị diện chi lực đạt đến 1 triệu đấu. Là Lý Tân Bân mười mấy lần hơn 7 vạn đấu cùng 80 không không không đấu không kém nhiều nhưng là hơn 7 vạn đấu cùng 100 không không không đấu khác biệt liền lớn chớ nói chi là 70 không không không đấu cùng một triệu đấu chi kém tại phía xa thương thần vực Tân Hoài rất nhanh liền nhận được Thái Thanh kiếm phái tông chủ tín phủ tin tức Tân Hoài xem hết tín phủ tin tức hai mắt Hàn mangng đối với dưới chướng chúng Cường giả nói triệu tập tất cả chân thần cường giả theo ta tiến về quy Nguyên kiếm tông Một lát sau, Tần Hoài dưới chướng bảy đại thiên thần, gần trăm chân thần toàn bộ hội tụ. Đám người phá không mà lên, hướng Quy Nguyên kiếm tông cực tốc mà tới. Tần Hoài cũng không có che giấu trên thân khí tức, vị diện chi chủ cường tuyệt khí tức hoàn toàn phóng thích ra, quét sạch thiên địa, nó những nơi đi qua, phong lôi cuộn, thiên địa ai cũng biến sắc. Trải qua các đại thành trì trên không lúc, thành trì cường giả ai cũng hoảng sợ. La Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài đại nhân, nhìn phương hướng, Tần Hoài đại nhân là muốn đi Quy Nguyên kiếm tông. Nô Kim Quốc Đại Nhân bị giết, nghe nói Quy Nguyên Kiếm Tông che chở hung thủ, không chỉ có không có bắt đối phương, ngược lại đem đối phương nên mời đến tổ địa. Thái Thanh Kiếm Phái làm sao có thể nuốt bên dưới khẩu khí này? Chúng ta cũng đi qua Quy Nguyên Kiếm Tông, nhìn Quy Nguyên Kiếm Tông làm sao giải thích việc này. Một chút ẩn thế cường giả nhao nhau bị kinh động. Thái Thanh Kiếm Phái thế nhưng là cửu thiên chân chính cự vô phách tồn tại, hiện tại Thái Thanh Kiếm Phái tức giận, cựu thiên chỉ sợ đều muốn rung lên ba lần. Quy Nguyên Kiếm Tông mặc dù cũng là cựu thiên cự vô phách, đứng hàng cựu thiên thập đại thế lực, nhưng là cũng chỉ là thập đại thế lực chi mạn xếp hạng thứ 10. Thái Thanh Kiếm Phái xếp hạng thứ 4 Quy Nguyên Kiếm Tông nội tình cùng Thái Thanh Kiếm Phái loại này tông môn cổ lao so sánh, vẫn là chênh lệch nhiều lắm. Như việc này xử lý không tốt, Quy Nguyên Kiếm Tông chỉ sợ sẽ từ thập đại siêu cấp thế lực bên trong rơi xuống. Lúc này, chính là buổi chiều, Quy Nguyên Kiếm Tông kiếm tông đại hội, vẫn tại hừng hực khí thế cử hành Khâu Nhạc ngồi ngay ngắn ở trên đài hội nghị, nhìn xem dưới đài các đại thế lực đệ tử tỷ thí, buồn bực ngắn ẩm. Đột nhiên, một cỗ mêng ngông như biển cường tuyệt khí tức từ phương xa chân trời quần quần mà tới. Khí tức cường đại, để Khâu Nhạc sắc mặt đại biến, vị diện chi chủ, mà lại khí tức mạnh như thế, tuyệt đối là một tôn so lúc trước Lý Tân Bân lão tổ tông còn mạnh hơn vị diện chi chủ. Ngay sau đó, tại cái này vị diện chi chủ đằng sau, còn có hơn 100 đạo cường hành khí tức, bày lại thiên thần, gần trăm chân thần. Dạng này một nguồn lực lượng đã có thể so với Cửu Thiên một chút siêu cấp thế lực. Cửu Thiên một chút siêu cấp thế lực cũng chỉ có một vị vị diện chi chủ, mấy vị thiên thần mà thôi. Nguyên bản tham gia kiếm tông đại hội, ngay tại tỷ thí các đại thế lực đệ tử, cũng đều không khỏi kinh ngạc nhìn về hướng chân trời. Đợi tới gần, mọi người thấy rõ người tới là Thái Thanh kiếm phái. Thái Thanh kiếm phái tần hoài đại nhân đến. Đám người có người cao giọng nói, Nguyên bản ngồi ngay ngắn ở trên đài hội nghị, chủ trì kiếm tông đại hội khâu nhạ Giò đến từ trên trâu ngồi đứng dậy. Nô Kim Quốc bị giết, hắn đoán được Thái Thanh kiếm phái khẳng định sẽ phái người đến đây, nhưng là không nghĩ tới Thái Thanh kiếm phái sẽ đến đến nhanh như vậy. Mà lại tới là Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài. Hắn mặc dù là thiên thần trung kỳ, nhưng là đối mặt Tần Hoài dạng này cựu thiên cự đầu, trong lòng không khỏi hoàng hốt. Trước mắt, Tần Hoài cùng Thái Thanh kiếm phái một đám cao thủ liền tới đến Quy Nguyên kiếm tông trên núi. Tần Hoài đứng lơ lửng trên không, nhìn thoáng qua phía dưới tham gia kiếm tông đại hội vô số đệ tử. Sắc mặt hở hững Lúc này, chủ trì kiếm tông đại hội khâu nhạc kiên trì, dẫn đầu Quy Nguyên Kiếm Tông ở đây Thái Thượng trưởng Lao đi tới Tần Hoài trước mặt. Quy Nguyên Kiếm Tông không biết Tần Hoài đại nhân đến đây, không có tử xa tiếp đón. Khâu nhạc cố tự chấn định, chiếc tiếng nói. Tần Hoài mở miệng đánh gãy, lạnh giọng hứ một cái, viễn nên. Viễn nên thì không cần, ta là tới cho các ngươi Quy Nguyên Kiếm Tông truyền đạt ta Thái Thanh Kiếm Phái Lao Tổ Tông Trịnh Thượng Thanh Đại Nhân chi lệnh. Cho các ngươi tổ sư một ngày thời gian, như hắn đem lộ nhất bình kia bắt lại, giao cho chúng ta thái thanh kiếm phái, nô kim quốc lao tổ sự tỉnh chúng ta liền không truy cứu. Nếu như một ngày sau đó, sở thông còn không có động thủ, vậy cũng đừng trách trịnh thượng thanh đại nhân không nể tình. Khâu nhạc cùng ở đây quy nguyên kiếm tông các cao thủ đều hoàn toàn biến sắc. Không nể tình. Đây là cực nặng cảnh cáo. Hơn nữa còn là trịnh thượng thanh đại nhân chính miệng phát ra cảnh cáo. Trịnh thượng thanh, cựu thiên lão cổ đồng một trong cho dù là bọn hắn quy nguyên tổ sư sở thông ở trước mặt Trịnh Thượng Thanh, cũng là hậu bối. Từ tổ điệu đuổi ra ngoài Lý Tân Bân, không nhất phần mười mấy người nghe được Tần Hoài mà nói, đồng dạng biến sắc. Đối mặt Trịnh Thượng Thanh dạng này cựu Thiên Vô Thượng bá chủ, không ai dám đem hắn lời nói khi trò đùa nói, không nói khoa trường. Trịnh Thượng Thanh một câu, ra lệnh một tiếng, đủ để cho một cái bình thường siêu cấp thế lực trong vòng một đêm hủy diệt. Lý Tân Bân đi vào Tần Hoài trước mặt, ôn quyền cực kỳ khách khí nói, "Tần Hoài huynh, Chúng ta quy nguyên kiếm tông cũng không phải là cố ý che chở lộ nhất bình kia, còn xin nhập điện, chúng ta tỏa hạ tưởng trò chuyện. Tần chuẩn sắc mặt lạnh lùng, tiến điện trò chuyện cũng không cần phải, tin tưởng ta lời nói vừa rồi, các ngươi cũng nghe đến, ta tới, là để cho các ngươi biết trịnh thượng thanh đại nhân lời nói, trong vòng một ngày, các ngươi bắt lộ nhất bình, giao cho chúng ta thái thanh kiếm phái, việc này liền coi như thôi. Có lẽ, một ngày sau đó, các ngươi tiếp tục che chở lộ nhất bình, lựa chọn cùng chúng ta thái thanh kiếm phái đối nghịch. Tới lúc đó, các ngươi cũng đừng trách chúng ta Thái Thanh kiếm phái không niệm tình cảm." Tân Hoài nói đến đây, lại nói, "Các ngươi hẳn còn nhớ, lúc trước Phượng Hoàng Thần Tông là như thế nào hủy diệt." Lý Tân Bân, Không Nhất Phàm, Khâu Nhạc đám người sắc mặt khó coi. Năm đó, Phượng Hoàng Thần Tông chính là bị Huyền thiên Tông, Thái Thanh kiếm phái liên thủ diệt đi. Phượng Hoàng Thần Tông cũng không phải phổ thông siêu cấp tông môn, mà là có bốn vị vị diện chi chủ siêu cấp tông môn, sở dĩ năm đó Phượng Hoàng Thần Tông hủy diệt, tại Cửu Thiên hay là Cực Vành Động? Dù là đã có mấy vạn năm lâu, nhưng là Phượng Hoàng Thần Tông hủy diệt sự tình, hiện tại vẫn có người thỉnh thoảng nói đến. Phượng Hoàng Thần Tông hủy diệt, nam đệ tử bị tàn sát sạch sẽ, nhi nữ đệ tử, hạ tràng phần lớn đều rất thảm. Lý Tân Bân hít sâu một hơi, nói ra, Tần Hoài huynh chờ một lát, chúng ta bây giờ tiến tổ địa gặp Phùng Văn Đại Nhân, để Phùng Văn Đại Nhân bẩm báo tổ sư. Tần Hoài sắc mặt lạnh nhạt, ta ở đây chờ các ngươi tin tức, hy vọng các ngươi đừng để chúng ta quá lâu. 12h Khẩn cầu đưa thích quyển sách bằng hữu, đem nguyệt phiếu đầu cho quyển sách, xin nhờ các vị, ấm áp nhắc nhở, mỗi khen thưởng mười không không không tệ, liền có thể đưa một tấm nguyệt phiếu nha. chương 118, ta bây giờ tại quy nguyên tổ địa bên trong tới cây canh bốn. Nghe Tần Hoài nói đừng để hắn chờ quá lâu, khẩu khí ở trên cao nhìn xuống, Lý Tân bân sầm mặt lại, nhưng là cuối cùng gật đầu, sau đó cùng khổng nhất phàm hơn 10 vị lao tổ lần nữa quay trở về tổ địa. Tần Hoài đứng chắp tay, cùng thái thanh kiếm phái các cao thủ không đợi Bởi vì Tần Hoài cũng không có che giấu thanh âm, cho nên, tham gia kiếm tông đại hội các phương đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở, đều là xôn xao. Trịnh Thượng Thanh đại nhân vậy mà xuất quan. Quy Nguyên kiếm tông đơn giản tìm đường chết, nô Kim Quốc bị giết, không chỉ có không có bắt lộ nhất bình, ngược lại nên mời đến tổ địa, cũng khó trách Trịnh Thượng Thanh đại nhân như vậy lựa giận. Thái Thanh kiếm phái chi huy, như thế nào Quy Nguyên kiếm tông cũng có thể tùy ý khiêu khích cùng chà đạp. Các người nói Quy Nguyên tổ sư sở thông đại nhân sẽ làm như thế nào lựa chọn? Nghe nói Lộ Nhất Bình kia cùng hắn quan hệ không ít. Quan hệ không ít thì như thế nào? Hắn không thể là vì một cái Lộ Nhất Bình để Quy Nguyên Kiếm Tông chôn cùng đi, chỉ cần Sở Thông đại nhân hoàn toàn thanh tỉnh, khẳng định sẽ bắt được Lộ Nhất Bình, giao cho Thái Thanh kiếm phái. Bất quá, coi như hắn đem Lộ Nhất Bình bắt lại giao cho Thái Thanh kiếm phái, Thái Thanh kiếm phái khẳng định cũng sẽ ghi hận việc này, về sau Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử, thời gian sợ là không có như vậy thoải mái dễ chịu. Trong đám người, tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Nơi xa, Tôn Hoành Nguyên nghe được đám người nghị luận, sắc mặt tâm trầm, hận như nói, đều do lộ nhất bình kia, hết thể đều là do hắn mà ra, nếu không có hắn, chúng ta quy nguyên kiếm tông làm sao có thể cùng thái thanh kiếm phái trở mặt. Lộ nhất bình này, đơn giản đáng chết. Nó bên người một vị quy nguyên kiếm tông đệ tử nói, Tôn Hoành Nguyên đại sư huynh nói không sai, lộ nhất bình này, nên bị trực tiếp xử tử. Tôn Hoành Nguyên lánh đạm nói, hắn đắc tội thái thanh kiếm phái không nói, còn đắc tội cầm hòa tông. Để cho chúng ta toàn bộ quy nguyên kiếm tông bởi vì hắn phải chịu liên lụy, ta nếu là sở thông đại nhân, trực tiếp một bàn tay đem hắn trục chết. Chờ lấy đi, đợi lát nữa sở thông đại nhân đem lộ nhất bình ném ra tổ điện. Tại các phương đệ tử nghị luận bên trong, Lý Tân Bân, không nhất phàm bọn người tiến vào tổ điện. Không nhất phàm mở miệng nói, tổ sư cùng lộ nhất bình kia quan hệ không đơn giản, không biết tổ sư sẽ làm ra lựa chọn như thế nào. Chào mày! Lý Tân Bân mặt không chút thay đổi nói. Hắn cùng Lộ Nhất Bình quan hệ không đơn giản, nhưng là, cũng không thể để chúng ta quy nguyên kiếm tông mấy ngàn vạn đệ tử cho Lộ Nhất Bình chôn cùng đi. Lại nói, Lộ Nhất Bình xung hoạ, dựa vào cái gì để cho chúng ta cho hắn có Không nhất phàm thở dài, hy vọng tổ sư có thể nghĩ rõ ràng đạo lý này đi. Mười mấy người đi tới Phùng Văn Cung Điện. Lúc này, trong Cung Điện, Phùng Văn chính kích động dị thường mà nhìn trước mắt 10 giọt tinh thần hôn độn thủy. Lộ Nhất Bình cho hai thùng tinh thần hôn độn thủy cho sở thông mà sở thông cho hắn 10 giọt. Có cái này 10 giọt tinh thần hôn độn thủy, hắn thực lực nhất định có thể tăng lên không ít. Phung Văn đại nhân, chúng ta có việc bẩm báo." Ngoài cung điện, Lý Tân Bân thanh âm vang lên. "Vào đi." Phung Văn nhanh lên đem 10 giọt tinh thần hôn độn thủy cất kỹ, mở miệng nói, "Lý Tân Bân, không nhất phạm mười mấy người nối đuôi nhau mà vào." Gặp Lý Tân Bân mười mấy người tề nhiên mà đến, Phung Văn trong lòng cảm thấy kỳ quái, hỏi, "Các ngươi tới là?" Lý Tân Bân mười mấy người nhìn nhau, Sau đó đem sự tình chi tiết bẩm báo cho Phùng Văn. Phùng Văn nghe vậy, một mặt quái dị, tần hoài ở bên ngoài, để tổ sư trong vòng một ngày bắt được Lộ Nhất Bình. Lý Tân Vân gật đầu, nói ra, "Vâng, chúng ta biết tổ sư cùng Lộ Nhất Bình quan hệ không đơn giản, nhưng là còn xin Phùng Văn đại nhân thuyết phục tổ sư đại nhân, lấy đại cục làm trọng, không cần bởi vì một cái Lộ Nhất Bình mà chôn cùng toàn bộ Quy Nguyên kiếm tông." Phùng Văn lắc đầu, "Việc này, các ngươi đừng nói nữa, tổ sư cái kia, các ngươi cũng không cần thuyết phục." Tổ sư không có khả năng đối với lộ nhất bình động thủ. Lúc này, một vị lao tổ đột nhiên nói, Tổ sư, đám người kinh ngạc nhìn lại, chỉ gặp chẳng biết lúc nào, sở thông đã đi tới phía sau. Sở thông chính lạnh lùng nhìn xem Lý Tân Bân bọn người, các người muốn ta bắt được lộ nhất bình cho Thái Thanh Kiếm phái bổi tội. Hắn lúc đầu ngay tại luyện hóa tinh thần hôn độn thủy, hiện tại, hắn muốn giết người. Đám người gặp sở thông sắc mặt không đúng, nhất thời không dám mở miệng. Châm một hồi, Lý Tân Bân nu tiếng nói, Tần Hoài nói, Trình thượng thanh đại nhân giận dữ, nói trong vòng một ngày, nếu không bắt được Lộ Nhất Bình giao cho hắn Thái Thanh kiếm phái, vậy hắn liền không nể tình. Cho nên, Sở Thông thanh âm càng lạnh. Lý Tân Bân kiên trì nói ra, "Còn xin tổ sư tỉnh táo, không cần xử trí theo cảm tính, tổ sư hẳn còn nhớ năm đó Vượng Hoàng Thần Tông là thế nào bị diệt." Phượng Hoàng Thần Tông bị diệt sự tình. Sở Thông lạnh lùng cười một tiếng, "Ngươi là đang nhắc nhở ta sao?" "Không dám." Lý Tân Bân vội vàng nói. Sở Thông liếc nhìn Lý Tân Bân, Không nhất phạm bọn người, lánh đạm nói, ta nếu không bắt lộ nhất bình, các người định làm gì? Lý Tân Bân, không nhất phạm bọn người nhìn nhau. Chúng ta đều nhất trí cảm thấy, tổ sư hẳn là bắt được lộ nhất bình, sau đó giao cho Thái Thanh kiếm phái. Lý Tân Bân hít sâu một hơi, chấm nhưng nói, ánh mắt kiên định, tổ sư không nên vì một cái lộ nhất bình, đáp tội Thái Thanh kiếm phái, huống hổ, lộ nhất bình còn bị thương thần nữ từ xào âm. Mà lại chiếm tuyết mãn càng khôn, cầm họa tông khẳng định cũng sẽ đến đây hỏi tội Sở thông lãnh đạo nói, đừng nói đắc tội thái thanh kiếm phái cùng cầm hòa tông, mặc dù đắc tội toàn bộ cựu thiên, thì như thế nào? Đám người hai mặt nhìn nhau. Mở ra tổ địa cấm chế, để thái thanh kiếm phái người tiền đến. Lộ nhất bình thanh em đột nhiên chuyển đến. Vâng. Sở thông khẽ giật mình, lập tức cung kính nói, sau đó hai tay huy động, tổ địa quang mang phun trào, đại trận cấm chế dần dần mở ra. Lý Tân Bân, không nhất phàm gặp sở thông vậy mà thật nghe theo lộ nhất bình mà nói. Đem tổ địa đại trận câm chế mở ra, mà lại không có nửa điểm chần trở, đều là kinh nghi. Bên ngoài, thái thanh kiếm phái tần hoài bọn người gặp quy nguyên kiếm tông tổ địa đại trận câm chế dần dần mở ra, không khỏi ngoài ý muốn. Các người thái thanh kiếm phái không phải muốn bắt ta hỏi tội sao. Ta bây giờ tại quy nguyên tổ địa bên trong tới cây, các ngươi có thể tiến đến bắt ta. Lộ nhất bình lạnh nhạt thanh em vang vọng đất trời. Tại trong tổ địa tới cây, không chỉ có tần hoài, ngay cả khâu nhạc bọn người nghe vậy, cũng đều kinh ngạc Thế nào, không dám vào tới sao? Ngay tại Tân Hoài trần chờ lúc, đột nhiên, một cố khủng bố thu nạp chi lực phá không mà đến, Tân Hoài cùng sau người nó thái thanh kiếm phái đám người toàn bộ bị thu nạp vào quy nguyên tổ địa. Đợi Tân Hoài bọn người dừng lại lúc, đã đi tới thần thánh điện trước. Tân Hoài bọn người nhìn lại, chỉ gặp thần thánh điện trước, một vị người trẻ tuổi áo lam chính cầm một cái bình ngọc tới cây, người trẻ tuổi đứng phía sau đứng thẳng một cái tráng hán tóc vàng. Tân Hoài đang muốn mở miệng. Đột nhiên nhìn thấy người trẻ tuổi áo lam trong tay trong bình ngọc không ngừng nhỏ xuống cái kia từng giọt chết xạ tinh thần quang mang như mộng ảo giọt nước lúc, ngẩn ngơ, tiếp theo kinh ngạc nói, tinh thần hôn độn thủy. Thái thanh kiếm phái cao thủ khác không nhận ra tinh thần hôn độn thủy, nghe chút, đều là chấn kinh, bất khả tư nghị nhìn xem cái kia không ngừng nhỏ xuống giọt nước. Tân Hoài đại nhân ý tứ là, người trẻ tuổi áo lam đang dùng tinh thần hôn độn thủy đến tới cây. Lý Tân Bân, không nhất phàm bọn người gặp Tần Hoài bị thu nạp vào đến cung đều từ Phùng Văn cung điện tranh thủ thời gian bay tới. Đội lý Tân Bân, cùng nhất phàm bọn người đổi tới, nhìn thấy cái kia từng dọn không ngừng đổ vào tiến thành tích tinh thần hôn độn thủy, cũng đều ngây người, chỉ vào Lộ Nhất Bình, nửa ngày nói không ra lời. Phùng Văn tới, thấy cảnh này, như cũng khó nén trong lòng kinh ngạc. Mặc dù hắn hôm qua đã nhìn qua, nhưng là hiện tại gặp cái kia từng dọn tinh thần hôn độn thủy đang bị đổ vào, vẫn có loại thế giới quá điên cuồng cảm giác. Tháng tư cầu nguyện phiếu, có nguyện phiếu huynh đệ, ném ra tới đi. Hôm nay lên giá, lao bà của ta so ta còn khẩn trường, thủ đến dạng sáng 2 điểm, một mực tại xem sách chuyện có bao nhiêu người phiếu, có bao nhiêu người đặt mua, cho nên, khẩn cầu mọi người có nguyện phiếu đầu cho quyển sách, ngày mai sẽ tiếp tục canh năm, lên lên lên. chương 119, không phục. Lúc này, Lộ Nhất Bình rót một bát tinh thần hôn độn thủy, kiến thủ quang mang phun trào, rốt cục lần nữa mọc ra một mảnh trồi non. Nhìn xem cái kia một mảnh động lòng người trồi non mọc ra, Lộ Nhất Bình lộ ra dáng tươi cười Một bát tinh thần hỗn độn, rốt cục lại mọc ra một mảnh trôi non. Một bát tinh thần hôn độn thủy, một mảnh trôi non. Tân Hoài cùng Thái Thanh kiếm phái các cao thủ, Lý Tân Bân, không nhất phàm bọn người trong lòng chấn động mãnh liệt. Cũng không biết có phải hay không bị kinh hãi, Tân Hoài bọn người vậy mà nhất thời không dám động thủ. Tân Hoài nhìn xem cái kiếp như là đốt tiền bị đổ vào sau khi đi tinh thần hôn độn thủy, miệng đáng lưỡi khô, năm đó, bọn hắn Thái Thanh kiếm phái vì cướp đoạt mấy giọt tinh thần hỗn độn thủy, cơ hồ là toàn phái xuất động. Chết bao nhiêu cũng giả. Trình thượng Thanh đại nhân lúc ấy còn cùng một vị lao cổ đồng đánh mấy ngày mấy đêm, đánh cho ngay cả chân đều mềm nhũn, ngay cả khí đều nhanh gãy mất, liền vì đoạt cái kia mấy giọt tinh thần hôn độ thủy. Mà bây giờ, trước mắt Lộ Nhất Bình lại là dùng một bát đến đổ vào cây. Tân Hoài quả thực là có loại cảm giác sắp phát điên. Ngay sau đó, hắn nhìn thấy Lộ Nhất Bình lại cầm lấy bình ngọc, tiếp tục hướng cây đổ vào. Đám người ngần ngơ, nhìn xem cái kia tiếp tục không ngừng nhỏ xuống tinh thần hỗn độ thủy. Trong lòng mọi người phát run, chỉ cảm thấy hai tay run run. Lý Tân Bân một đám, từng mấy lần muốn sống tới, điên cuồng nện chết Lộ Nhất Bình, nhưng là mỗi lần muốn sống tới, lại ngừng lại, bởi vì bọn hắn không dám. Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó, toàn thân không có một chút lực lượng ba động, nhưng là bọn hắn cũng không dám đi lên. Sở Thông cũng đứng ở nơi đó, không có tiến lên, sợ quấy rầy đến Lộ Nhất Bình tới cây. Hắn biết sư phụ làm việc là không thích bị người cắt đứt. Năm đó thánh ma đại nhân liền có một lần đánh gãy sư phụ Vị sư phụ đánh cái mông nở hoa, Thánh ma đại nhân trọn vẹn mấy ngày không dám ngồi xuống. Rốt cục, Lộ Nhất Bình tới xong chén thứ hai, kiến thủ lần nữa cao lớn một chút xíu. Lộ Nhất Bình gặp một mảnh trời non bên trên dính lấy một rợn dọn, thổi một ngụm, giọt kia tinh thần hỗn độn thủy lăn lăn, sau đó nhỏ giọt xuống, dung nhập Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Bị kiến thủ hấp thu. Cái kia, tựa như là Cửu Thiên Tức Ngưỡng. Một vị thái thanh kiếm phái thiên thần cảnh cao thủ yếu ớt nói. Đám người lúc này mới đem lực chú ý từ tinh thần hôn độn thủy rời đi, ánh mắt dừng lại ở trên khối đất không lớn không nhỏ kia. Chỉ gặp khối đất không lớn không nhỏ kia, lưu quang tràn chuyển, một cỗ lực lượng thần bí ở trong đó không ngừng phun trào, thai ngén, nguồn lực lượng này, phản phất đến từ hôn độn, đến từ thiên địa sơ khai. Thật đúng là cửu thiên tức ngưỡng Tới xong cây, lộ nhất bình lúc này mới đem cửu thiên tức ngưỡng cùng kiến thụ, còn có tinh thần hôn độn thủy thu vào. Mấy ngày nay, tới nước về sau hắn đều sẽ bớt thời gian dùng đại đạo chi lực của chính mình rót vào kiến thụ bên trong. Như vậy bồi dưỡng xuống dưới, kiến thụ dần dần trưởng thành, sẽ trở thành hắn bản mệnh thần khí một trong. Đến lúc đó, dù ai cũng không cách nào lại cấp đi. Gặp lộ nhất bình đem cửu thiên tức lưỡng, kiến thụ, tinh thần hôn độn thủy thu hồi, đám người lúc này mới hồi tỉnh lại, vừa rồi hết thảy, pháng phất giống như nằm mơ. Tân hoài vừa định mở miệng. Lúc này, sở thông đi vào lộ nhất bình trước mặt, cung kính nói sư k Tân Hoài mở ra miệng, ngừng lại, cùng Lý Tân Bân bọn người đều một mặt không thể tưởng tượng nổi. Sư Tôn Bọn hắn nhìn một chút Lộ Nhất Bình, lại nhìn một chút Sở Thông. Phùng Văn cũng mau tới tiến lên lễ. Lộ Nhất Bình nói, đứng lên đi. Sở Thông cùng Phùng Văn cung kính đứng dậy, cùng Long Giác Kim như cùng một chỗ, một trái hai phải đứng ở Lộ Nhất Bình sau lưng. Các ngươi thái thanh kiếm phái, mệnh lệnh Sở Thông trong vòng một ngày, bắt được ta, giao cho các ngươi thái thanh kiếm phái. Lộ Nhất Bình hờ hững nhìn xem Tần Hoài còn có thái thanh kiếm phái các cao thủ. Tần Hoài cùng thái thanh kiếm phái hơn 100 tên cao thủ, không ai mở miệng, nhất thời không biết trả lời như thế nào. Tần Hoài trong lòng kinh đào Hải Lãng, cái này mới vừa ở cửu thiên xuất hiện Lộ Nhất Bình, lại là sở thông sư phụ. Sở thông sư phụ, trước đó một mực không ai biết, Lộ Nhất Bình đến cùng là lai lịch thế nào. Vậy mà dùng tinh thần hôn độn thủy đến tới nước, mà lại dùng cửu thiên tức nhưỡng đến trồng cây. Cây kia, hắn nhận không ra. Nhưng là cũng biết, tuyệt đối là so tinh thần hôn độn thủy còn bảo bối đổ vợ, không phải vậy, không có khả năng mỗi ngày dùng nhiều như vậy tinh thần hôn độn thủy đến đổ vào. Các ngươi ra tay đi. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói, các ngươi có thể đồng loạt ra tay. Tân Hoài sắc mặt khó coi, hắn mở miệng nói, các hạ, chúng ta thái thanh kiếm phái cũng không phải là người không nói đạo lý, hoan gian nên giải không nên kết, các hạ như nguyện cùng chúng ta thái thanh kiếm phái. Ra tay đi. Lộ nhất bình mở miệng đánh gãy, mặt không biểu tình. Tân Hoài một nghẹn, nói ra, các hạ thật dự định cùng chúng ta thái thanh kiếm phái không chết không thôi. Chúng ta thái thanh kiếm phái nội tình, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Long giác kim như trêu trọc cười nói, à, các ngươi thái thanh kiếm phái nội tình không biết nhiều dạy, không biết là 100 tôn vị diện chi chủ, hay là 1.000 tôn vị diện chi chủ. Nghe Long giác kim như treo trọc, Tân Hoài sầm mặt lại, nói ra, ngươi là lộ nhất bình hạ nhân a Thái thanh kiếm phái chính là cựu thiên cự vô phách, như thế nào ngươi một cái hạ nhân có thể trêu tre Hắn vừa muốn nói tiếp, đột nhiên, long giác kim như một bàn tay quạt tới, tần hoài chỉ cảm thấy đầu hoành một cái, cả người bị nện đến mặt đất. ầm vang một vang. Lý Tân Bân, không nhất phạm bọn người tề nhiên ngây ra như phóng. Tân hoài bị thái thanh kiếm phái phái tới thương thần vực, chấn thủ thương thần vực phân bộ, tần hoài thực lực, bọn hắn đều là biết là một tôn tu luyện ra một triệu đấu vị diện chi lực vị diện chi chủ cứng, giả. Vậy mà, cứ như vậy bị trực tiếp tắt lăn trên mặt đất. Lúc trước, Long Dực Kim Như bích lạc thần quyền đem Lý Tân Bân đánh cho thổ huyết, không nhất vài mấy người cũng không có quá để ở trong lòng, dù sao Lý Tân Bân mới tu luyện ra hơn 7 vạn đấu vị diện chi lực, mà bây giờ, nhìn xem 1 triệu đấu vị diện chi lực tần hoài bị rút lần, đều là khỏe miệng giật một cái. Thái Thanh kiếm phái đám người càng là một mặt ngốc trệ. Long Dực Kim Như đi lên trước, một cước dấm ở tần hoài mặt, vừa dùng lực, đem tần hoài toàn bộ đầu đã giẫm vào mặt đất. Bốn phía mặt đất bắt đầu dạn nứt ra. Long Dực Kim Như hở hứng nhìn đối phương, Ngươi quá phí lời, ta là chủ nhân hạ nhân không sai, nhưng là ngược ngươi không có vấn đề. Phung văn nhìn xem bị dấm vào lòng đất Tần Hoài, nuốt xuống một chút. Hiện trường, trừ lộ nhất bình, chỉ có sợ thông một mặt như thường. Năm đó tại thần thánh xâm lâm, ngay cả thánh ma, thề thiên chiến thần, cản khôn chi chủ, đều là thường xuyên bị tiểu kim đại nhân ngược đến không thành nhân dạng, húng chi cái này Tần Hoài. Tần Hoài mặc dù tu luyện ra một triệu đấu vị diện chi lực, nhưng là cùng thánh ma, thề chiến thiên, thời quang lão nhân. Càng khôn chi chủ so sánh, kém qua xa. Tân hoài một cái vị diện chi chủ, càng là trưởng quản thái thanh kiếm phái thương thần vực, dưới trướng cao thủ nhiều như mây, chưa từng bị người như vậy dấm qua mặt cùng ngược qua, không khỏi vừa sợ vừa giận, hai mắt cơ hồ có thể phun ra lửa tới. Hắn dùng sức căm tức nhìn Long Giác Kim Nhu. Long Giác Kim như gặp, nói, thế nào, nhìn ngươi nộ khí hoán hận bộ ráng, không phục Nói xong, chân nâng lên, đột nhiên một cước đạp xuống, trực tiếp đem Tần Hoài đ Thần hoài thần cách còn có thần hồn, cũng đều tề nhiên nổ tung. Máu, văng bốn phía mặt đất đều là Đổi mới hoàn tất, ngày mai tiếp tục canh năm. 7 giờ sáng mai sẽ cho mọi người liên tục đổi mới ba chương cầu nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu. Nguyệt phiếu. Cầu đặt mua, đặt mua, đặt mua. Thần kiến gờ gờ các bạn đọc, 2610784 thất nhất, hoàn nên mọi người gia nhập. chương 120, các ngươi hạ tràng lại so với ta thảm. Hết thể biến hóa quá nhanh. Thái thanh kiếm phái đến đây bảy vị thiên thần, gần trăm vị chân thần, toàn bộ nhìn chằm chằm tần hoài thi thể, ngẩn ngơ, tiếp theo chỉ cảm thấy toàn thân phát lệnh. Bọn hắn phụng trịnh thượng thanh đại nhân chi mệnh mà đến, trước khi đến, trên đường tần hoài đại nhân khí tức đè ép tứ phương, cỡ nào hăng hái. Hiện tại, lại trực tiếp bị giấm chết. Lý Tân Bân, không nhất phàm bọn người nhìn xem tần hoài thi thể cũng đều thật lâu ngần người, khó mà phản ứng. Long giác kim như quay đầu lại, nhìn về phía thái thanh kiếm phái đám người. Thái Thanh Kiếm phái các cao thủ nhìn xem Long Giác Kim Như đều hoảng sợ muôn dạng. Lộ Nhất Bình nhìn xem Tần Hoài thi thể, cũng có chút bất đắc dĩ, Kiếm Thần Lạc Ninh phía sau là Âm Minh tộc, lúc đầu, hắn còn muốn giữ lại Tần Hoài mệnh, tra một chút Thái Thanh Kiếm phái phải chăng cùng Âm Minh tộc có liên quan. Long Giác Kim Như lại không nói hai lời, trực tiếp dâm chết. Lộ Nhất Bình đem bên trong một vị Thiên Thần hậu kỳ đỉnh phong nắm bắt đến trước mặt, sau đó siêu hồn, Tần Hoài bị giết, hắn chỉ có thể điều tra tên Thiên Thần này hậu kỳ đỉnh phong ký ức. Lúc này, Thái Thanh kiếm phái cao thủ còn lại tứ tán bay lên, hoảng sợ mà chạy. Nhìn xem bay ra mà chạy Thái Thanh kiếm phái cao thủ, Long Giác Kim Như hừ lạnh một tiếng, vô hình sóng âm khuyết tán, ba phủ, trong nháy mắt đuổi kịp tất cả chạy trốn Thái Thanh kiếm phái cao thủ. Những này Thái Thanh kiếm phái cao thủ toàn bộ bị chấn động đến nhào xuống xuống tới. Theo những này Thái Thanh kiếm phái cao thủ bị đánh rơi xuống, mặt đất bị nện đến ẩm vang vang động không thôi. Chỉ hư lạnh một tiếng. Sáu vị thiên thần, gần trăm vị chân thần Toàn bộ bị đánh rơi xuống, không có một người bỏ sót. Lý Tân Bân, không nhất phàm một đám quy nguyên kiếm tông lão tổ thấy kinh hãi. Long giác kim như sắc mặt lạnh nhạt, tiến lên đem những này thái thanh kiếm phái cao thủ một cái tiếp theo một cái dấm vào lòng đất. âm vang bạo hưởng không ngừng. Mỗi một cái, phảng phất đều đã dấm vào Lý Tân Bân, không nhất phàm bọn người trong lòng. Lộ nhất bình đối với vị kia thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ siêu hồn kết thúc, một tay bọc nát. Rất nhanh Long giác kim như đem những này thái thanh kiếm phái cao thủ toàn bộ dâm chết. Lộ nhất bình ánh mắt rơi vào Lý Tân Bân, không nhất phàm bọn người trên thân. Lý Tân Bân, không nhất phạm bọn người ánh mắt phiêu thiểm, không dám nhìn lộ nhất bình. Các vị, không có ý định nói chút gì. Lộ nhất bình lạnh nhạt nói. Lý Tân Bân, không nhất phàm bọn người tề nhiên lạng tiếng. Trầm một hồi, Lý Tân Bân nghe à nói, lúc trước, chúng ta không biết đại nhân thân phận, cho nên mạo phạm đại nhân, còn xin đại nhân thứ lỗi. sau đó lại nói chúng ta thuyết phục tổ sư bắt đại nhân, cũng là vì toàn bộ Quy Nguyên Kiếm Tông cân nhắc." Lộ Nhất Bình cười lạnh, "Vì Quy Nguyên Kiếm Tông cân nhắc? Các ngươi là vì chính mình lợi ích cân nhắc đi." Trịnh Thượng thanh một câu mệnh lệnh, "Muốn bắt ta, các ngươi liền dọa đến kẻ ra quẩn, bức bách các ngươi tổ sư động thủ. Có phải hay không đến lúc đó Trịnh Thượng thanh đến đây, để cho các ngươi bắt được các ngươi tổ sư, các ngươi liền bắt các ngươi tổ sư. Vừa rồi, các ngươi có phải hay không còn muốn lấy, nếu các ngươi tổ sư không động thủ, liền mưu phản Quy Nguyên Kiếm Tông." Lý Tân Bân không nhất phẩm đám người sắc mặt khó coi. Kỳ thật, Lý Tân Bân mới vừa rồi còn thật sự có ý nghĩ này. Như Sở Thông không động thủ bắt Lộ Nhất Bình, đắc tội Thái Thanh kiếm phái, vậy hắn chỉ có thể rời đi Quy Nguyên kiếm tông. Chúng ta tuyệt không ý tưởng này. Lý Tân Bân đối với Sở Thông nói, "Còn xin tổ sư minh dám. có hay không ý nghĩ này, rất nhanh liền biết." Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, hai mắt một đạo nhuộm ảo quang mang phát ra, Lý Tân Bân cả người hai mắt trở nên ngây dại ra. Vừa rồi Ngươi thế nhưng là muốn mưu phản quy nguyên kiếm tông." Lộ Nhất Bình hỏi. "Vâng, như sợ thông tiếp tục bao che Lộ Nhất Bình, hắn một ý cáo đi, đắc tội Thái Thanh kiếm phái, ta không cần thiết cùng hắn cùng chết." Lý Tân Bân mở miệng nói, "Nếu có cơ hội, ta sẽ thỉnh cầu gia nhập Thái Thanh kiếm phái." Không nhất phàm đám người sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên, Lý Tân Bân tâm thần đã bị Lộ Nhất Bình khống chế, lời nói vừa rồi, không thể nghi ngờ là Lý Tân Bân nội tâm ý tưởng chân thật. Lộ Nhất Bình hỏi xong câu này về sau, cũng không có lại khống chế Lý Tân Bân tâm thần, khôi phục nó thần trí Lý Tân Bân thần trí khôi phục lại, gặp khổng nhất phàm bọn người đều sắc mặt quá dị mà nhìn mình, mà sở thông, phùng văn hai người hai mắt càng là lạnh lùng, không khỏi một trận kinh hoàng Dựa theo tông môn phản đổ xử trí đi. Lộ nhất bình đối với sở thông nói, sau đó thông cáo quy nguyên kiếm tông. Vâng, sư tôn. Sở thông cung kính đáp. Hắn hiểu được lộ nhất bình ý tứ, xử trí Lý Tân Bân. Chấn nhiếp Quy Nguyên Kiếm Tông lòng sinh dị tâm đệ tử. Lý Tân Bân ngay vậy, tự biết hẳn phải chết, ngược lại hướng khổng nhất phàm bọn người điên cuồng đánh tới. Đồng thời, đối với Lộ Nhất Bình, Sở Thông giữ tận lệ tiểu nói, "Lộ Nhất Bình, Sở Thông, các người chớ đắc ý, các người trước hết giết Ngô Kim Quốc, hiện tại lại giết Tần Hoài gần trăm thái thanh kiếm phái cao thủ. Trình thượng thanh đại nhân tất nhiên sẽ không bỏ qua các người, đến lúc đó, các ngươi hạ chẳng lại so với ta thảm." Ngay tại Lý Tân Bân phóng tới khủng nhất bọn người lúc, một bóng người lóe lên, Ngăn tại trước mặt hắn chính là Sở Thông. Sở Thông hai mắt lạnh lùng, sau lưng hiện ra một đầu to lớn thần long, long ngâm rung trời. Hắn song quyền đột nhiên vung ra. Thần long bay ra, từ lý Tân Bân thân thể xuyên qua. Lý Tân Bân đứng thẳng bất động ở nơi đó, chỉ gặp ngực đã hoàn toàn bị thần long xuyên thủng. Hắn sợ hãi nhìn xem Sở Thông, Sở Thông rất nhiều năm không có xuất thủ, hiện tại Sở Thông thực lực vượt xa hắn tưởng tượng. Ngay sau đó, Sở Thông bóng người chớp động, một vòng kiếm quang phá toái hư không. Lý Tân Bân đầu người lan xuống, hai mắt lộ ra vô tận không cam lòng. Không nhất phàm bọn người nhìn xem đầu người lăn xuống Lý Tân Bân, chấn kinh sở thông thực lực đồng thời, cũng đều tâm tình phức tạp. Sau đó, Lộ Nhất Bình cũng đều đối với Không Nhất Phàm các cái khác lao tổ tiến hành tâm thần khống chế. Một phen kiểm tra xuống đến, Không Nhất Phàm bọn người vẫn còn tính đối với Quy Nguyên Kiếm Tông trung tâm. Ngoài tổ địa, Kiếm Tông đại hội đã tạm thời ngừng lại. Khâu Nhạc, Tôn Hành Nguyên bọn người kinh nghi bất định nhìn xem tổ địa phương hướng. Không biết tổ điệu tình huống hiện tại thế nào. Khâu Nhạc luôn có chủng không nỡ cảm giác. Tôn Hoành Nguyên cười lạnh, Lộ Nhất Bình tất nhiên sẽ bị tổ sư bắt, đợi lát nữa tần hoài đại nhân sẽ đem nó áp đi ra. Lúc này, tổ điệu đại trận cấm chế lần nữa mở ra. Một bóng người bay ra, chính là Phùng Văn. Khâu Nhạc bọn người thấy là Phùng Văn, tranh thủ thời gian bay người lên tiến lên lễ. Phùng Văn liếc nhìn đám người, lãnh giọng nói, Quy Nguyên kiếm tông lý tân ban phản tông đã bị tổ sư chém giết, kiếm tông đại hội tiếp tục cử hành. Như Quy Nguyên Kiếm Tông còn có ai dám sinh phản tông chi tâm? Chém! Phùng Văn tràn ngập tốc sát thanh âm, chuyển khắp hiện trường cùng Quy Nguyên Kiếm Tông các tòa ngọn núi. Khâu Nhạc, Tôn Hoành Nguyên bọn người ngẩn ngơ. Quy Nguyên Kiếm Tông Lý Tân Bân lão tổ, bị Sở Thông đại nhân chém giết. Tại sao có thể như vậy? Như vậy, lộ nhất bình đâu? Bị tóm sao? Thái Thanh phái kiếm Tần Hoài đại nhân đâu? Ngay tại Khâu Nhạc trong lòng kinh nghi không định giờ, Phùng Văn lênh đạm nói, "Khâu Nhạc." Khâu Nhạc nghe chút, lên trong lòng. Vội văn nói, văn bối tại. Kiếm tông đại hội tiếp tục tiến hành. Phùng văn nói, lần sau không có cái gì đại sự, không cần tạm dừng kiếm tông đại hội tỷ thí. Nghe được Phùng văn cảnh cáo, khâu nhạc hoảng sợ cung kính xác nhận. Thẳng đến Phùng văn rời đi, trở về tổ địa, khâu nhạc mới phát hiện, phía sau tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phùng văn thân ảnh biến mất về sau, tôn hoành nguyên ngập ngừng nói, thái thanh kiếm phái tần hoài đại nhân bọn hắn đâu. Khâu nhạc cũng đều một mặt ngơ ngẩn. 121, tất hạ Lạc Không chỉ có Tôn Hoành Nguyên, khâu nhạc bọn người nghi vấn, tất cả mọi người nghi vấn tần hoài bọn người tình huống bây giờ. Còn có Lộ Nhất Bình đâu, vừa rồi Phùng Văn Đại Nhân chưa hề nói xử trí như thế nào Lộ Nhất Bình. Tôn Hoành Nguyên lại nói, khâu nhạc đồng dạng nghĩ mãi mà không rõ. Vừa rồi, hắn còn tưởng rằng Phùng Văn đi ra, là tuyên bố đã bắt Lộ Nhất Bình, giao cho Thái Thanh Kiếm phái bồi tội sự tình, nhưng không nghĩ tới, đi ra lại tuyên bố Lý Tân Bân phản tông, sau đó bị Tổ sư chém giết. khâu nhạc đại Nhân, nói Tần Hoài Đại Nhân bọn hắn có thể hay không đã bị tổ sư cho. Tôn Hoành Nguyên nói ra, là một cái chém giết thủ thế. Khâu nhạc sắc mặt biến đổi, nuốt nói, hẳn là sẽ không đi. Lúc trước lộ nhất bình giết Ngô Kim Quốc, trình thượng thanh đại nhân đều tức giận như vậy. Nếu là tổ sư giết Tần Hoài Đại Nhân bọn hắn, thì còn đến đâu? Đến lúc đó, trình thượng thanh đại nhân chẳng phải là muốn đem cửu thiên đều lận ngược. Tổ sư hẳn là sẽ không làm ra như vậy xúc động sự tình. Ngô Kim Quốc, là thiên thần trung kỳ, bị giết Trịnh thượng thanh đều phẫn nộ xuất quan, nếu là vị diện chi chủ tần hoài bị giết, khâu nhạc không cách nào tưởng tượng đến lúc đó sẽ là cái gì chẳng diện. Kiếm tông đại hội tiếp tục tiến hành. Trên đài hội nghị, thân là thủ tịch đệ tử tôn hoành nguyên bồi ngồi tại khâu nhạc bên cạnh. Hắn nhìn xem phía dưới trên sân tỷ thí, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 tỷ đệ thân ảnh, hai mắt lạnh lùng. Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 tỷ đệ, một đi ngang qua quan trảng tướng, hiện tại đã tiến vào top 10.000 tên. Khâu nhạc gặp Tôn Hoành Nguyên nhìn chầm chầm sân tỉ thí Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 tỷ đệ, biết Tôn Hoành Nguyên ý nghĩ trong lòng, nói ra, hiện tại còn không biết tổ sư làm sao đối đãi Lộ Nhất Bình, cho nên, người hay là trước không nên động hai người này. Tôn Hoành Nguyên gật đầu, Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 tỷ đệ là cùng theo Lộ Nhất Bình cùng đi. Lúc đầu, hắn là dự định tổ sư bắt Lộ Nhất Bình, giao cho Thái Thanh Kiếm phái người mang đi về sau, liền đối với Phan Ngọc Lan, Phan Thắng 2 người hạ thủ chỉ là không nghĩ tới vừa rồi Phùng Văn đi ra, cũng không có tuyên bố lộ nhất bình tin tức. Hắn nhìn xem trên sân bãi ngay tại giao thủ Phàn Ngọc Lan, Phàn thắng 2 tỷ đệ, lạnh lùng cười một tiếng, chờ một khi xác định lộ nhất bình bị tóm tin tức, hắn liền đem hai người đùa chơi chết. Trong tổ địa, đợi Sở Thông để Khổng nhất phàm bọn người dọn dẹp hiện trường về sau, Lộ nhất bình đem Sở Thông gọi đến, nói ra, ngươi tra một chút thời đại thượng cổ, Huyền Ảnh yêu vương về sau hạ lạc, còn có, đem có quan hệ Huyền Ảnh yêu vương tư liệu cho ta làm ra. Phàm là có quan hệ huyện ảnh yêu vương thư tịch, đều tìm đến cho ta. Sở thông kinh ngạc, không rõ lộ nhất bình vì sao đột nhiên muốn tìm lên thời kỳ thượng của huyện ảnh yêu vương tới. Vâng, sư tôn yên tâm, ta cái này liền để cho người ta điều tra cùng siêu tập có quan hệ huyện ảnh yêu vương tư liệu. Sở thông vội vàng nói, hắn mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng là cũng không dám hỏi nhiều. Mặt khác, gấp rút cha tìm thiên yêu tộc cái kia hách Tất hạ lộ nhất bình nói ra Sở thông lĩnh mệnh mà đi lộ nhất bình sở dĩ muốn tìm viễ ảnh yêu vương đương nhiên là muốn từ viễ ảnh yêu vương nơi đó biết được kiến thụ mảnh vỡ sự tình. Thượng cổ trước đó là viễn cổ viễn cổ trước đó thì là thái cổ càng xa là hương hoang tại thái cổ thời điểm thiên đế chém vỡ kiến thụ nếu là biết được viễ ảnh yêu vương ở đâu tìm tới kiến thụ mảnh vỡ có lẽ có nhìn ở tại phủ cận tìm được cái khác kiến thụ mảnh vơ hiện tại hán khối này kiến thụ mảnh vỡ đã sống nếu có thể tìm được cái khắc kiến thụ mảnh vỡ Liền có thể thôn phệ, dung hợp cái khác kiến thụ mảnh vỡ, đến lúc đó, liền có thể nhanh chỉnh thành lớn lên. Không phải vậy, đến lúc đó mỗi ngày đổ vào hai bát tinh thần hôn độ thủy, hắn lên cái nào tìm nhiều như vậy tinh thần hôn độ thủy. Mặc dù hắn tại tinh hà cuối cùng tìm được một ao, nhưng là cũng trèo trống không được bao lâu, nhiều nhất có thể đổ vào cái một hai năm liền sử dụng hết. Đợi sở thông bọn người sau khi rời đi. Lộ nhất bình tiến vào thần thánh điện, xếp bằng ở thần thánh điện trong phòng, sau đó tu luyện lên trường sinh quyết. Lập tức, Kim Liên tu ra, Thụy Quang hạ xuống. Lộ Nhất Bình đỉnh đầu khánh vân, hai mảnh tạo hóa ngọc điệp ở trong đó lưu chuyển, quang mang phun trào không thôi. Những ngày gần đây, hắn mỗi ngày đều kiên trì lĩnh hội mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp bên trong đại đạo. Lộ Nhất Bình thân thể bốn phía, Hắc Ám Quang Mang hiện hiện, hiện tại là ban ngày, nhưng là tại Lộ Nhất Bình trùng quanh hát Ám Quang Mang phía dưới, toàn bộ thần thánh điện dần dần trở nên đen xuống. Đây là hoàn toàn tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Mà lại, tại trong hắc này, Hết thảy thần thức đều là đều bị che đậy, ngăn cản. Hắc ám này là thiên địa ban đầu nhất hắc ám. Ở chỗ này giới bên trong, hết thảy quang minh hoàn toàn biến mất. Từ xa nhìn lại, toàn bộ thần thánh điện biến thành một đoàn kinh khủng hắc ám thăm uyên. Mà thần thánh điện chung quanh, ánh năng ấm áp như lúc ban đầu. Hắc ám này chính là lộ nhất bình lĩnh hội mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp bên trong hắc ám đại đạo. Mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp bên trong có 100 đại đạo, trong đó có hắc ám đại đạo, quang minh đại đạo Tinh thần đại đạo, chỉ cần có thể đem Hắc Ám đại đạo, Quang Minh đại đạo, tinh thần đại đạo hoàn toàn lĩnh hội, về sau, hắn một ý niệm có thể hóa thành Hắc Ám minh vương, một ý niệm chính là Quang Minh chúa tể. Một ý niệm chính là tinh thần chi tổ. Ngay tại Lộ Nhất Bình lĩnh hội mảnh thứ hai tạo hóa ngọc điệp lúc, Tân Hoài bọn người tiến vào Quy Nguyên kiếm tông tổ địa sau một mực chưa hề đi ra, mà lại Quy Nguyên kiếm tông một mực không có bắt lộ Nhất Bình, đưa tới các phương suy đoán. Tân Hoài đại nhân chỉ sợ đã bị Quy Nguyên tổ sư giết chết. Điều đó không có khả năng đi, quý nguyên tổ sư sẽ vì lộ nhất bình, giết chết tần hoài đại nhân cùng thái thanh kiếm phái bảy vị thiên thần, gần trăm vị chân thần. Sở thông đại nhân sợ là điên rồi đi. Vì một cái lộ nhất bình mà cùng thái thanh kiếm phái tử chiến, thật không biết sở thông là nghĩ thế nào. Trong lúc nhất thời, lời đồn đại nổi lên bốn phía. Thương thần vực chấn động. Tin tức, rất nhanh, liền chuyển đến quân gia. Quân gia, chính là thương thần vực đệ nhị gia tộc, gần như chỉ ở sở gia phía dưới. Mà quân gia lão tổ tông quân Thái Tổ, tức thương thần vực thứ nhất trận pháp sư nghe được tin tức, cũng đều sửng sốt nửa ngày, có chút không tin, không có khả năng. Đây cũng là lời đồn. Quân gia gia chủ quân thiên kiếm trầm ngâm nói, mặc dù bây giờ còn không xác định, nhưng là sợ là thật, tần hoài tiến vào quy nguyên tổ địa, đây là rất nhiều người đều nhìn thấy, nhưng là cho tới bây giờ, vẫn luôn chưa hề đi ra. Diệt thần đồ, tìm được không có. Quân Thái Tổ đột nhiên hỏi. Quân gia gia chủ quân thiên kiếm hồi đáp, đã có tin tức. Tại thiên yêu tộc một cái gọi hách tất trên thần, chúng ta đã tra được hắn liền trốn ở chúng ta thương thần vực phong lôi phủ. Nha! Quân Thái Tổ nói, vậy liền phong tỏa phong lôi phủ, cho ta đem phong lôi phủ sốc, cũng muốn đem cái này hách tất cho ta bắt tới. Vâng, xin mời Thái Tổ yên tâm, ta cái này liền an bài nhân thủ. Đang tử cầm họa tông chạy tới cầm thần phó chắc cũng đều nghe được có quan hệ Tần Hoài bị giết tin tức. Vì một cái lộ nhất bình, giết chết Tần Hoài cùng Thái Thanh Kiếm phái hơn 100 tên cao thủ. Phó chác cười lạnh, thật đúng là ngu xuẩn cùng muốn chết. Hắn ngựa không dừng vó, tiếp tục hướng quy nguyên kiếm tông bay tới. Sở thông mặc dù thực lực không yếu, nhưng là, lấy hắn thực lực, hắn hoàn toàn có thể trấn áp sở thông. Lượng sở thông cũng không dám không đem lộ nhất bình cùng tuyết mãn càn khôn giao ra. chương 122, không nên để lại người sống. Một đêm trôi qua, sắc trời dần sáng. Lộ nhất bình ngừng tu luyện, đem tạo hóa ngọc điệp thu hồi thể nội. Hắn mới ra sân nhỏ, liền gặp sở thông tới Sở thông sau khi hành lễ, đối với lộ nhất bình nói, sư tôn, thiên yêu tộc hách tất hạ lạc, đã nghe được. a hắn ở đâu? Lộ nhất bình vui mừng. Rốt cục có cái kia hách tất tin tức. Hách tất ngay tại thương thần vực. Sở thông tranh thủ thời gian hồi đáp, hắn bây giờ tại phòng lồi phủ hồ thành. Nói đến đây, ngừng một chút, bất quá, theo chúng ta lấy được tin tức, hắn bởi vì người mang diệt thần tông diệt thần đồ, cho nên, lọt vào không ít thế lực truy sắt cùng cấp đoạt. Lộ nhất bình ngoài ý muốn, Diệt thân tông, là trung cổ thời kỳ một cái cực mạnh thế lực. Ta hiện tại đi một chuyến phong lôi phủ hồ thành. Lộ nhất bình lúc này nói ra. Vậy ta bồi sư tôn đi qua. Sở thông nói ra. Không cần, ngươi tọa Trấn quy nguyên kiếm tông, ta cùng tiểu kim đi qua là được. Lộ nhất bình lắc đầu, sau đó gọi tới long giác kim nưu, cưới long giác kim như phá không mà đi. Trước mắt, liền biến mất ở chân trời. Phong lôi phủ. Hồ thành. Một nhà nào đó có dại rậm rạp tiểu viện bên trong. Hắc Tất ngồi xếp bằng ở trong đó, vận chuyển công pháp, khói xanh từ nó toàn thân tự tự xuất ra. Bên cạnh, một thanh niên chính khẩn trương nhìn xem hắn. Thanh niên chính là đệ tử Tông Nghiệp. Đột nhiên, Hắc Tất há miệng ra, phun ra một miệng lớn máu đen. "Sư phụ, người thế nào?" Thanh niên Tông Nghiệp thấy thế, tiến lên nhanh chóng nói. Hắc Tất lau khóe miệng vết máu, nói ra, "Không có gì đáng ngại." Sau đó lanh đạm nói, huyết Hồn Điện Phong Minh Đức tiểu nhân hèn hạ kia, năm đó nếu không phải ta cứu được hắn, Hắn sớm bị ma long giết chết, hiện tại, hắn vậy mà bán ta, hướng người khác tiết lộ ta hành tung. Nói đến đây, hắn lấy ra một chiếc nhẫn không gian, đối với đệ tử Tông Nghĩa nói, trong nhẫn không gian này, là ta mấy năm nay đoạt được, bên trong còn có chút tích xúc, còn có ta lúc trước tại diệt thần Tông Di chỉ lấy được diệt thần Đồ. Người mang theo nó rời đi cựu thiên, đến hàng nguyên vị diện trốn đi. Thanh niên Tâu Nghĩa nghe vậy, lắc đầu nói, ta không đi. Hách tất nhìn xem đệ tử Tông Nghĩa, thở dài, một người chết. Dù sao cũng tốt hơn thầy trò chúng ta hai người cùng chết, Ngươi mang theo diệt thần đồ đến hàng nguyên, Bọn hắn hẳn là tìm không thấy ngươi, Về sau ngươi lĩnh hội diệt thần đồ bên trong diệt thần quyết cùng diệt thần đại trợ, Tu Vi có thành tựu lúc, lại thế sư phụ báo thủ. Đúng lúc này, một đạo cười lạnh văng lên. Ngay sau đó, không chung xuất hiện mấy đạo thân ảnh. Hác Phong Tông Xem ra đến người mặc, hách tất biến sắc. Người tới, chính là Hác Phong Tông lão Tổ Thích Di Phạm, Thiên thần Sơ Kỳ Đình phong Hắc Phong Tông huyết thể có hai tôn thiên thần. Trừ Thích lý Phàm Hắc Phong Tông một tên khác thiên thần cường giả cũng tới. Đột nhiên, lại là mấy đạo thân ảnh phá không mà tới. Nhìn người tới, Hắc Phong Tông lão tổ Thích Di Phạm hơi nhúng mày Người tới, rõ ràng là láo tổ đào ra đào hải bác cùng đào gia cao thủ. Đào hải bác nhìn thấy Thích Di Phạm, cũng là có chút ngoài ý muốn, mặt cười ra không cười. Nguyên lai like là Thích lý Phạm Huynh, xem ra Thích lý Phạm Huynh tin tức linh thông, so ta còn sớm đến một bước Thích đi cười hát hát nói, cũng vậy. Lúc trước, hai người liên thủ diệt đi phan ra, chỉ là tạm thời liên minh mà thôi, hai người kỳ thật cũng không có giao tình gì. Sau đó, lại là mấy nhóm người tới. Cái này mấy nhóm người, đều là thương thần vực các phủ nhất lưu thế lực, thực lực đều không yếu tại hát phong tông cùng đào gia có thậm chí so hát phong tông cùng đào ra còn phải mạnh hơn không ít. Đám người đến đằng sau, đem sân nhỏ vây lại. Bất quá, tất cả mọi người đều có cố kỵ, cho nên cũng không ai động thủ trước. Một lát sau, thích đi phàm nhìn xem hách tất, lãnh đạm nói, đem diệt thần đồ giao ra đi. Hách tất nhìn xem sân nhỏ chung quanh hơn 30 người, sắc mặt tâm trầm. Hơn 30 người bên trong, thiên thần cường giả chín vị, cái khác, không phải thiên thần, cũng là chân thần hậu kỳ hoặc chân thần hậu kỳ đinh phong. Trong lòng của hắn phát sinh tuyệt vọng. Hồi tưởng tại cửu thiên những năm này, không khỏi lòng thấy đau buồn. Đem diệt thần đồ giao ra, ngươi còn có thể sống mệnh. Lao tổ đào gia đào hải bác lạnh lùng nói Hách tất nhìn xem đám người, buồn dầu cười một tiếng, trong tay nhiều một tấm đồ, hình tựa hồ là một loại nào đó thần thú khối ra luyện chế. Hắn nhìn xem đám người, đây cũng là diệt thần đồ. Nói đến đây, ném đi mà lên, diệt thần đồ bay về phía không trung. Thích đi phạm, đào hải bắt bọn người vui mừng, phá không mà lên, hướng diệt thần đồ bay đi. Gặp thích đi phạm, đào hải bắt bọn người cướp đoạt diệt thần đồ, hách tất lôi kéo đệ tử tâu nghĩa hướng bên trong một cái lỗ hổng bay đi, nhưng là... Ngay tại hai người vừa bay ra sơn nhỏ, đột nhiên, một đạo kinh người kiếm quang phá tói hư không, trong nháy mắt mà tới. Hách tất sắc mặt đại biến, nhanh chóng nuôi lại, bất quá vẫn là chậm một bước. Kiếm quang trô qua. Hách tất im lìm một tiếng, chỉ gặp cánh tay trái bị kiếm quang đứt gãy. Sư phụ! Tâu nghĩa kinh ngạc. Lúc này, lại là mấy đạo kêu thảm, hai người nhìn lại, chỉ gặp vừa mới xuất thủ cấp đoạt diệt thần đồ thích di phạm, đào hải bác bọn người, cũng đều bị một đạo kiếm quang khác gây thương tích Nhao nhao từ trên, cao Nga xuống. Mấy cái người mặc áo bảo trắng cao thủ xuất hiện, diệt thần đồ rơi vào một người trong đó trên tay. Nhìn thấy xuất hiện áo bảo trắng cao thủ trên ngực đều theo lên một cái chữ quân, vô luận là hách tất, hay là thích đi phạm, đào hải bác bọn người tất cả đều sắc mặt kinh biến. Quân gia, người tới, chính là quân gia cao thủ. Người cầm đầu, chính là quân gia thiếu chủ quân duệ, sau người nó, là sáu tôn quân gia thiên thần cảnh lão tổ, mà lại đều là thiên thần hậu kỳ đình phong. Quân gia thiếu chủ quân rệ đem diệt thần đồ lấy ở trong tay, lật nhìn một phen, diệt thần đồ chính diện, là từng cái cực kỳ thật nhỏ tự phù cùng một cái hình người hình. Mà mắt sau, thì là một cái trận đồ, dườm giả dị thường. Hắn đem hình cho sau lưng một vị quân gia cao thủ, nói ra, thành thúc, ngươi xem một chút hình có phải thật vậy hay không? Quân gia lão tổ quân tân thành tiếp nhận hình, xem xét tỉ mỉ đứng lên. Một phen xem xét tỉ mỉ đằng sau, quân tân thành gật đầu, là thật diệt thần đồ. Thích đi phàm tiến lên, ôm quyền cười nói, các hạ thế nhưng là quân gia thiếu chủ. Chúng ta vô ý cùng quân gia tranh đoạt diện thần đồ cái này liền cáo tử. Đào hải bác mấy người cũng đều nhao nhao ôm quyền, dự định cáo tử rời đi. Cáo tử, quân gia thiếu chủ quân rệ ngay vậy, cười lạnh, ta nói qua thả các ngươi rời đi sao. Thích đi phàm, đào hải bác bọn người cảm nhận được quân rệ trên thân sắc ý, ai cũng biến sắc. Quân gia dự định diệt khẩu. Ngay cả hết tất, tâu nghĩa hai người cũng đều kinh ngạc biến sắc. Quân gia thiếu chủ Quân Duệ tay lấy ra lưới vàng, bắn ra, lưới vàng phá không mà lên, quang mang phóng đại, hóa thành một phương thế giới màu vàng, dung nhập đất trời bốn phía, đem chung quanh đều là tận bao phủ xuống. "Tù Thiên thần võng." Thích ý phàm kinh hô. "Không sai, thủ Thiên thần võng." Quân Duệ mặc tiếng nói, "Nếu nhận ra Tù Thiên thần võng, các ngươi nên biết Tù Thiên thần võng lợi hại, hiện tại cái này Tù Thiên thần võng đã tù khốn không gian xung quanh, các ngươi không có khả năng trốn được." Đám người đều trong lòng cảm giác nặng nề. Tù Thiên Thần Võng chính là quân gia một kiện siêu phẩm thần khí, không nghĩ tới quân gia thậm chí ngay cả cái này Tù Thiên Thần Võng đều mang theo đến, xem ra đã sớm cất đoạt bảo diệt khẩu tâm tư. Toàn bộ giết, tốc độ giải quyết, không nên để lại người sống. Quân Duệ lãnh đạm nói. Sau người nó quân gia lục tổ phá không mà lên, hướng Thích Đế Phàm, hách tất bọn người vô giết tới. Chương 123, tốt nhất là đem diệt thần đồ trả về cho ta. Thích Đế Hải Bắc bọn người mặc dù là Thiên Thần sơ kỳ, trung kỳ nhưng là cũng chỉ là ngưng tụ một hai vạn đầu thiên thần pháp tác, như thế nào là quân gia cái này, lục đại thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đối thủ. Quân gia lục đại lao tổ, mỗi một vị, ngưng tụ thiên thần pháp tắc đều đạt đến 90. Không không không trở lên. Mỗi một người đều là có thể so với lúc trước Âm Quỷ Tông hoàng tổ, Hoàng Tuyền Ma Tông Bạch Vô Thường tồn tại. Giao thủ một cái, Thích Y phàm liền bị quân gia một vị thiên thần hậu kỳ đỉnh phong một trưởng vô tại ngực, đánh bay ra ngoài, xương vỡ thanh âm bạo hưởng, toàn bộ ngực đều sợ. Lao tổ. Hắc Phong Tông tông chủ và Hắc Phong Tông cái khác mấy tên cao thủ vừa sợ vừa giận. Đều thảm liên tiếp. Thích thí phạm, đao hại bác những này thiên thần cảnh còn tốt, cái khác một chút chân thần đều bị một trưởng oanh sát. Chân thần mặc dù đã ngưng tụ thân cách, nhưng là cùng ngưng tụ thiên thần pháp tắc thiên thần cường giả so sánh, kém qua xa, huống chi là quân gia lục đại thiên thần hậu kỳ đỉnh phong. Những chân thần kia, ở thiên thần hậu kỳ đỉnh phong trước mặt, căn bản không có sức phản kháng. Mùi máu tươi tràn ngập. Hắc Phong Tông Đào ra một đám cao thủ cơ hồ là một mặt khuynh đảo. Một vị quân gia lão tổ hướng hách tất, tổng nghĩa hai người đi tới. Đột nhiên, hách tất trên thân quang mang bay vọt, một cái hư ảnh to lớn xuất hiện ở tại trên thân, kinh người yêu khí quét sạch. Hư ảnh khổng lồ này, có cao trăm trượng, tương tự cự hùng, nhưng là có bốn cái cự thủ. a thiên yêu. Quân gia vị lão tổ kia kinh ngạc, bất quá cũng không có để ở trong lòng. Thượng cổ lúc, thiên yêu tộc đích thật là cường giả yêu tộc, nhưng là... Từ thượng cổ đằng sau, Thiên Yêu đã xuống dốc, ngươi mặc dù thân có Thiên Yêu huyết mạch, nhưng là huyết mạch của ngươi quá mỏng manh, đối phó cùng cảnh giới cao thủ vẫn được, nhưng là đối đầu ta, một chút tác dụng đều không dùng. Cảm thụ được hư ảnh khổng lồ truyền đến trấn áp chi lực, Quân gia lão tổ sắc mặt là nhạn, thân hình lóe lên, liền tới đến hách tất trước mặt, một trưởng vô gia. Trường lực điên cuồng gào thét, kiếm khí phun ra nuốt vào. Chính là quân gia tuyệt học, kiếm trong tay. Trưởng, cũng không phải là phổ thông trưởng mà là truyền lại từ thượng của một loại trường pháp. Kiếm, chính là quân gia thủy tổ sáng tạo. Quân gia thủy tổ đem hai loại tuyệt học dung hợp lại cùng nhau, vi lực càng là tăng nhiều. Hách tất thấy đối phương trưởng lực đánh tới, kinh ngạc bên trong, đem đệ tử Tâu Nghĩa lời ra, song trưởng toàn lực nên đón tiếp lấy. Ẩm vang vang vọng bên trong. Hách tất xương cánh tay nước nát thanh âm vang lên, như diều đứt dây, nện vào sân nhỏ trên tường đá. Tường đá hóa thành một mịn, cắt đuổi bay lên Quân gia lão tổ nhìn xem bị nằm tại trong đá vụn hết tất, mặc tiếng nói, Thiên thần sơ kỳ cũng nghĩ cản ta kiếm trong tay, không biết tự lượng sức mình. Đúng lúc này, đột nhiên, quân gia thiếu chủ quân Duệ phát hiện, sân nhỏ trên không, nhiều một cái cưỡi một đầu kim như người trẻ tuổi áo lam. Quân gia cái khác sáu vị lão tổ, Thích Di Phàm, Đào Hải bác bọn người nhìn xem đột nhiên xuất hiện người trẻ tuổi, cũng đều kinh ngạc. Bốn phía này thiên địa, không phải đã bị Tù Thiên thần vong tù vây lại sao? Người trẻ tuổi kia là thế nào tiến đến? Mà lại căn bản không có nhìn thấy tù thiên thần võng bị phá. Quân gia thiếu chủ quân duệ không khỏi cảm thụ một chút tù thiên thần võng, phát hiện tù thiên thần võng vẫn hoàn hảo như lúc ban đầu. Các hạ là ai? Quân duệ kinh nghi, hỏi. Lộ nhất bình không để ý đến đối phương, liếc nhìn hiện trường đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào nằm tại trên đá vụn đầy người yêu khí hách tất, người là thiên yêu tộc hách tất. Hách tất trần chờ một chút, gật đầu nói, ta là. hắn nghi ngờ nhìn trước mắt người trẻ tuổi láo này Hắn có vẻ như không biết đối phương A. Xem ra, đối phương là chuyên tới tìm hắn. Lộ nhất bình từ long giác kim như bên trên nảy xuống, đi tới hách tất trước mặt. Hách tất đệ tử Tâu Nghĩa đỡ dậy hách tất, cảnh giác nhìn xem lộ nhất bình. Lộ nhất bình trong tay nhiều một gốc thần thụ, thần thụ bay lên, rơi xuống hách tất đỉnh đầu. Thần thụ quang mang xanh biết phun trào, như là thác nước sinh mệnh chi khí rủ xuống, tràn vào hách tất thể nội. Hách tất giật mình phát hiện, hắn vừa mới bị đánh cho hoàn toàn nát sương tay cơ hội là trong khi hô hấp một lần nữa ngưng tụ, sau đó mọc ra, rất nhanh hoàn toàn khôi phục lại. Mà trong cơ thể hắn thương thế, theo cánh tay khôi phục, cũng đều hoàn toàn khôi phục lại, ngay cả hắn lúc trước bị huyết hồn điện công kích chịu thương cũng hoàn toàn khỏi hẳn. Toàn thân hắn khí huyết tràn đầy, thần lực trong cơ thể bành trướng, thần cách quang mang nở rộ, sinh long hoạt hổ, trạng thái trước này chưa có tốt. Thấy cảnh này, mặc kệ là quân gia đám người, hay là thích đi phạm, Đào hải bác bọn người là kinh ngạc mà nhìn xem hách tất đỉnh đầu gốc cây kia. Đây rốt cuộc là cái gì cây? Vậy mà trong khi hô hấp, có thể khôi phục một cái bị trọng thương thiên thần cường giả thương thế. Cho dù là một cái chân thần cường giả bị trọng thương, muốn khôi phục cũng không phải chuyện dễ dàng, chí ít ngắn ngủi mấy ngày là không thể nào khôi phục được, chớ nói chi là một vị thiên thần cường giả. Hiện trường tất cả mọi người ai cũng hai mắt nóng bỏng. Hách tất trong lúc khiếp sợ, đối với lộ nhất bình ôm quyền nói, Đa tạ công tử xuất thủ cứu rút. Lộ Nhất Bình như một tiếng, đem thần thụ thu hồi. Cây này thần thụ cũng không phải là phượng hoàng thần thụ, mà là sinh mệnh thần thụ. Hắn thần thánh xâm lâm bên trong, có khai thiên độ vật sinh mệnh tri tuyển, sinh mệnh thần thụ chính là từ trong sinh mệnh chi tuyển trải qua vô số tuế nguyệt mọc ra. Cái này sinh mệnh thần thụ sinh mệnh chi khí mặc dù không bằng sinh mệnh chi tuyển, nhưng là, muốn chỉ càng một cái thiên thần thương thế, hay là hoàn toàn không có vấn đề. Lộ Nhất Bình đối với Hách Mở miệng nói, ta đến từ Hàng Nguyên, tìm ngươi có một số việc. Đám người nghe lộ nhất bình đến từ Hàng Nguyên vị diện, không khỏi ngoài ý mớn. Cựu Thiên, Thần Thổ, U Minh Chi Ngục mặc dù cũng tại Hàng Nguyên vị diện bên trong, nhưng là người bình thường, đều đem Cựu Thiên, Thần Thổ, U Minh Chi Ngục cùng Hàng Nguyên tách đi ra xưng hô. Nghe lộ nhất bình đến từ Hàng Nguyên vị diện, vốn đang suy đoán lộ nhất bình lai lịch quân gia thiếu chủ quân Duệ không khỏi yên tâm lại. Tìm ta có một số việc. Hách tất cảng là nghi hoặc. Lúc này, Quân gia thiếu chủ Quân Duệ cùng quân gia sáu vị lão tổ đi tới. Hách Tất kinh ngạc lui lại. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như quay đầu lại, Lộ Nhất Bình nhìn thấy mấy người trên tay diệt thần đổ lúc, một tay nhét một cái, tấm kia diệt thần đồ liền chấn khai đối phương bàn tay, sau đó rơi xuống Lộ Nhất Bình trong tay. Quân gia bảy người kịp phản ứng, đều giận tí mặt, Quân Duệ căm tức nhìn Lộ Nhất Bình, duỗi tay ra, đầy mắt sắc ý, "Dám cướp ta quân gia đổ vật, ngươi là muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất là đem diệt thần đồ trả về cho ta." Người quân gia đồ vật. Lộ nhất bình sắc mặt đạ mạc, cái này diệt thần đổ, là người quân gia. Quân duệ sắc mặt đỏ lên, đột nhiên một quyển hướng lộ nhất bình ánh sát mà tới. Trong khi đấm ra một quyền lúc, thiên thần pháp tắc quân quanh, quyền mang đại diệu, có băng thiên chi thế. Cái này quân gia thiếu chủ quân duệ, rõ ràng là một tôn thiên thần trung kỳ mà lại đã ngưng tụ 60 không không không đạo thiên thần pháp tắc. Nhưng là hắn oanh đến lộ nhất bình trước mặt, lại phát hiện lực quyền như vào mênh mông vực sâu, vậy mà hoàn toàn biến mất Mà bản thân hắn tại lộ nhất bình 10 mét bên ngoài phán phất bị dính trụ đồng dạng, vậy mà động đậy không được. Đám người kinh ngạc. Quân gia lục tổ nhìn nhau, một mặt ngưng trọng. Một người trong đó đi tới quân duệ bên người, trong kinh nghi, tay một dựng quân duệ, lại phát hiện một cố khủng bố thu nạp chi lực chuyển đến, hắn đồng dạng bị đính vào nơi đó, dù là toàn thân hắn thần lực thôi động, 90. không không không thiên thần pháp tắc toàn bộ chống ra, như cũ không cách nào trấn khai. chương 124, cầm thần đến. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết là chuyện gì xảy ra. Lại còn có thể đem người đính vào nơi đó, không cách nào động đậy. Quân gia còn lại 5 vị lao tổ càng là kinh nghi không thôi. Các hạ là ai? Còn xin đem chúng ta thiếu chủ vông ra. Một vị quân gia lão tổ trầm giọng nói, ngữ khí khá lịch sự. Long giác kim như nhìn bị dính chủ quân gia thiếu chủ hai người một chút, nếp miệng cười nói, vông ra. Mấy vạn năm về sau, bọn hắn có lẽ sẽ tự động vông ra. Đám người giật mình. Mấy vạn năm sau, quân gia thiếu chủ muốn bị đính vào nơi này mấy vạn năm sau. Hay là nói, cứ như vậy đứng ở chỗ này trực tiếp chờ chết. Thiên thần cường giả tuổi thọ cũng là có hạn. Các hạ có ý tứ gì? Vị kia quân gia lão tổ trong lòng cảm giác nặng nghề, kinh sợ mà nhìn xem Long Giác Kim Như. Có ý tứ gì? Ý là các ngươi có thể lăn, nhưng hắn không được. Long Giác Kim Như cười nói. Năm người phẫn nộ, toàn thân thiên thần chi lực phun trào, đang muốn động thủ lúc, một đạo thanh âm lạnh lẽo vang lên. Các hạ nhúng tay chúng ta quân gia sự tình, hiện tại lại đem ta cháu trai định ở chỗ này, chưa hẳn quá không đem ta quân gia để ở trong mắt đi. Đám người nhìn lại, chỉ gặp một tên lão giả cùng một người trung niên đang từ hồ thành trên không đạp không mà đến, trước mắt liền tới đến tiểu viện trước đó. Thấy láo giả cùng trung niên nhân, nhân, quân gia mọi người không có cái nào không kinh hỉ Chúng ta bái kiến thái tổ đại nhân. Gia chủ đại nhân. Quân gia 5 vị láo tổ mau tới trước bái kiến hành lễ. Hách tất, thích đi phạm. Đào hải bác bọn người nghe được xưng hô, trong lòng ai cũng mắt lạnh. Quân Thái Tổ. Người tới, chính là quân gia quân Thái Tổ. Thương thần vực đệ nhị cao thủ. Vẹn vẹn ở vào quy nguyên tổ sư sở thông đại nhân phía dưới. Một cái khác, chính là quân gia gia chủ quân thiên kiếm. Quân Thái Tổ để mấy người đứng dậy, nhìn lộ nhất bình một chút, lạnh nhặt nói, ta không yên lòng, cho nên cùng thiên kiếm tới xem một chút. Diệt thần đồ ghi lại diệt thần đại trận, với hắn mà nói rất trọng yếu. Thái Tổ ra ra Các ngươi đến rất đúng lúc, người này đoạt diệt thần đồ, còn đem ta cố định ở chỗ này. Quân gia thiếu chủ Quân Duệ trong vui mừng, đối với Quân Thái Tổ, Quân Thiên Kiếm hai người nói, còn để thành thúc bọn hắn lan. Quân Thái Tổ đánh gãy Quân Duệ mà nói, mở miệng nói, ta đã biết. Hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, mặt không biểu tình, các hạ không gian trọng lực pháp tắc lĩnh hội đến không sai, Thái Tổ muốn lĩnh giáo các hạ mấy chiêu. Long Giác Kim Như nghe cái kia Quân Thái Tổ nói Lộ Nhất Bình không gian trọng lực pháp tắc lĩnh hội đến không sai, suýt thành cười một tiếng. Bất quả hắn cũng trách không được cái này quân Thái Tổ, dù sao đối phương cảnh giới có hạ, nhãn lực có hạ. Quân ra gia, gia chủ quân Thiên Kiếm lạnh lùng mà nhìn xem Long Giác Kim Nhu, cười đã chưa. Long Giác Kim Nhu đối với quân Thái Tổ nói, cùng chủ nhân của ta so chiêu cũng không cần phải, ta chơi với người một chiêu. Quân Thái Tổ kinh ngạc, sắc mặt không phải rất dễ nhìn, chơi một chiêu. Đối phương ý là, một chiêu liền có thể cùng hắn phân thắng bại. Quân Thiên Kiếm tiến lên, lạnh lùng mà nhìn xem Long Giác Kim Nhu, đã như vậy. Vậy ta chơi với ngươi một chiều, giải quyết ngươi, ta lại đến giải quyết chủ nhân ngươi. Nói xong, vị diện chi chủ khí tức hoàn toàn phóng thích ra, toàn thân kiếm mang phóng đại. Tại Quân Thiên kiếm cường tuyệt khí tức phía dưới, hắc tất, thi thí phàm, đào hải bác bọn người chỉ cảm thấy toàn thân xếp chặt, đất trời bốn phía muốn sụp đổ đồng dạng. Lập tức, hắc tất bọn người nhìn thấy, Quân Thiên kiếm một thân kiếm mang như sóng biển đồng dạng trải rộng ra, không ngừng phun trào, cuối cùng có hơn trăm vạn. Cái này mấy triệu kiếm khí, không ngừng diễn hóa tạo thành một phương kiếm trận khổng lồ. Lấy kiếm hoa khí thành kiếm trận, có thể thấy được cái này Quân Thiên Kiếm kiếm đạo độ cao. Quân Thái Tổ thân là thương thần vực thứ nhất trận pháp sư, cái này Quân Thiên Kiếm trận pháp tất nhiên là cực cao. Hắn đem trận pháp đã dung nhập kiếm đạo của mình bên trong. Kiếm khí không thôi, trận pháp vô tận. Chỉ gặp kiếm mang phun trào bên trong, phản phất có Nhật Nguyệt Sơn sông ở trong đó chìm nổi. Nhật Nguyệt Sơn hạ kiếm trận. Thích Lý Phàm nhìn xem Quân Thiên Kiếm quanh thân kiếm trận, kinh ngạc nói: ra gia, gia chủ quân Thiên Kiếm Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận, nổi tiếng thương thần vực, thương thần vực tất cả mọi người biết, nghe đồn kiếm trận này một khi thi triển, Nhật Nguyệt trầm luân, Sơn Hà phá thoái, huy lực không gì sánh được. Quân Thiên Kiếm hài tay huy động, lập tức, Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận phá không mà lên, mấy triệu kiếm khí hình thành kiếm trận chi thế bao sát hướng về phía Long Giác Kim Nưu. Khi mấy triệu kiếm khí bao sát hướng Long Giác Kim Nưu lúc, chỉ gặp kiếm khí lưu động ở giữa, Nhật Nguyệt ở trong đó chìm nổi, từng tòa ngọn núi vỡ nát. Trừng con sông lớn bị chém đứt. Nhìn xem đánh giết tới Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận mấy triệu kiếm khí, Long Giác Kim Như cười nói, còn có chút ý thế. Sau đó cũng không động thủ, đứng ở nơi đó tùy ý cái kia Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận mấy triệu kiếm khí đánh vào trên người hắn. Chanh chanh chanh. Khi Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận mấy triệu kiếm khí đánh vào trên thân nó lúc, phát ra một trận thanh âm thanh thúy. Long Giác Kim Như đứng ở nơi đó, Phản phất một tòa hỗn độn thần sơn, tản ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận mấy triệu kiếm khi đánh vào trên thân nó lúc, hắn bất động mảy may. Mấy triệu kiếm khi đánh vào trên thân nó, phản phất như là một trận gió nhẹ từ trên thân nó thổi qua một dạng, không, thậm chí ngay cả gió nhẹ cũng không tính, bởi vì, long giác kim như liền góc áo đều không có bị thổi lên một phần. Hách tất ngây người. Quân gia thiếu chủ quân rệ bọn người ngây người. Ngay cả ngay tại thôi động Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận quân tiên kiếm cũng đều hai tay lắp một cái. Một mặt khó có thể tin nhìn đứng ở nơi đó lông tóc không tổn hại Long Giác Kim Nhiêu. Quân Thái Tổ cũng đều mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận kiếm khí tiêu tán. Long Giác Kim Nhiêu nhìn xem quân thiên kiếm nói, kiếm trận lĩnh hội đến không sai, bất quá đáng tiếc, lực lượng ngươi quá yếu. Quân gia chư vị lão tổ sắc mặt phức tạp, phải biết bọn hắn gia chủ chính là bọn hắn quân gia bất thế thiên tài, tốc độ tu luyện cực nhanh, thực lực so rất nhiều cường giả tiền bối còn cao Chính là một vị tu luyện ra hơn 130 vạn đấu vị diện chi lực cường giả, lực lượng còn quá yếu. Long Giác Kim Như lại nói, người cũng tiếp lao như một chiều. Nói đến đây, toàn thân mấy triệu kiếm khí bay ra, sau đó hướng quân thiên kiếm đánh tới. Đồng dạng là Nhật Nguyệt Trầm Luân, Sơn Hà pha thoái, nhưng là so quân thiên kiếm mạnh hơn, càng nhanh. Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận. Quân thiên kiếm nhìn xem doanh tới mấy triệu kiếm khí, chấn kinh. Long Giác Kim Như thi triển, đồng dạng là Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận Ngay tại Long Giác Kim Như thi triển Nhật Nguyệt Sơn Hà Kiếm trận oanh sát về cho Quân Thiên Kiếm lúc, Cầm Thần Phó chắc chính cực tốc hướng Quy Nguyên Kiếm Tông bay tới, đã tới gần Quy Nguyên Kiếm Tông. Ngay tại Quy Nguyên Kiếm Tông phủ cận xin đợi Cầm Thần Phó chắc từ xảo âm, Hà Ý cũng nhận được Cầm Thần Phó chắc sắp chạy đến tin tức. Cầm Thần Lao tổ tông nhanh đến, chúng ta nhanh đi nên đón Cầm Thần Lao tổ tông. Từ xảo âm mang theo Hà Ý đi tới Quy Nguyên Kiếm Tông phủ cận đỉnh núi. Hai người vừa tới, liền gặp một bóng người phá không mà đến, chớp mắt mà tới. Chính là cầm thần phó chắc. Bái kiến cầm thần lão tổ tông. Từ xảo âm hai người mau tới trước bái kiến nói. Cầm thần phó chắc gật đầu, để từ xảo âm hai người đứng lên, mang theo hai người phá không mà lên, chỉ chốc lát, liền tới đến quy nguyên kiếm tông trên không. Lúc này, kiếm tông đại hội còn không có kết thúc. Các phương cao thủ vẫn tại tỉ thí. Cầm thần phó chắc khí tức quét sạch, các phương cao thủ lại cũng kinh hãi. Quy nguyên tổ địa bên trong, phung văn. Sở thông mấy người cũng đều cảm nhận được cầm thần phó chắc cường tuyệt khí thức, không khỏi kinh ngạc, từ tổ địa bay ra. chương 125, còn xin tiền bối chỉ giáo. Cầm thần phó chắc, từ tổ địa đi ra phùng văn, xa xa nhìn thấy từ xảo âm bên người lão giả tóc xanh lúc, không khỏi trong lòng giật mình. Không nhất phàm chư tổ càng là sắc mặt đại biến. Cũng không trách bọn hắn kinh ngạc, thật sự là cầm thần phó chắc uy danh quá lớn, tại bọn hắn còn không có thành danh lúc, cầm thần phó chắc danh khí sớm đã vang động cựu được tôn là cầm thần. Cầm thần trả lại ẩn trước đó, đã là một tôn tồn tại vô địch. Cầm thần xuất đạo, lấy cầm hội chiến thiên hạ, chưa bao giờ bại một lần. Liên quan tới cầm thần truyền kỳ sự tích, thực sự rất rất nhiều. Phùng văn mặc dù là quy nguyên kiếm tông đệ nhị cường giả, nhưng là ở trước mặt cầm thần, chỉ có thể coi là hậu bối hậu bối. Nơi xa, các phương cao thủ nghe được phùng văn kinh ngạc thanh âm, đều là xôn sao vang lớn. Là cầm, thần Phó Chắc Lao Tổ tông. cầm thần Đại nhân Cầm thần đại nhân tái nhập thế gian. Một mảnh lại một mảnh điệu tông cửa, gia tộc cường giả ai cũng kích động, rất nhiều cao thủ kích động quỳ mọc xuống. Vốn đang tại tỉ thí rất nhiều đệ tử cũng toàn bộ ngừng lại. Các đại gia thế lực ngàn ngàn vạn vạn đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thậm chí lao tổ, gia chủ, ai cũng cùng nhiệt, súng bái, hô to. Trong lúc nhất thời, Quy Nguyên kiếm tông tiếng gầm như nước thủy triều, cầm thần chữ lên này liên tiếp, phản phất kiếm tông đại hội biến thành cầm thần đại hội Đây cũng là cầm Thần Phó chắc hy vọng. Sở Thông mặc dù là Quy Nguyên Kiếm Tông tổ sư, mặc dù là thương thần vực đệ nhất cường giả, nhưng là cũng không có như vậy hy vọng. Ngay cả Quy Nguyên Kiếm Tông đệ tử cũng đều không ít mặt lộ kích động. Sở Thông xuất lĩnh lấy Quy Nguyên Kiếm Tông phùng văn thư tổ Ninh ra, nhìn thấy cầm Thần Phó chắc đích thân tới, trong lòng đột nhiên trầm xuống, hắn không nghĩ tới cầm Thần Phó chắc quy ẩn nhiều năm, vậy mà lại vì tuyết mãn càn khôn mà xuất thế, cũng đích thân tới Quy Nguyên Kiếm Tông. Sở Thông sắc mặt nghiêm túc, Nguyên lai là cầm thần tiền bối ráng lâm. Đi vào cầm thần phó chắc trước đó, sở thông đi ra một bước, ôn quyền nói, chúng ta không biết cầm thần tiền bối đến đây, tiền bối thứ tội. Nhìn xem không tiêu ngạo không tự ti sở thông, phó chắc mặt không biểu tình, lời khách sáo liền không cần phải nói, tin tưởng ngươi cũng biết ta ý đổ đến. Dừng lại một chút, nói ra, để lộ nhất bình đem tuyết mãn cản khôn giao ra. Còn có, thượng cổ danh cầm hắc long cầm tại trên tay hắn đúng không, để hắn cùng nhau giao ra Đưa cho ta cầm họa tông đệ tử từ xảo âm bồi tội. Sở thông, Phùng Văn sắc mặt khó coi. Cầm thân phó chắc tại thánh ma thời đại, đàn tên vang động cựu thiên, nhưng là cũng là nổi danh bao che khuyết điểm. Chỉ là, cái này hộ đến có chút quá mức, không chỉ có muốn về tuyết mãn càng khôn, ngay cả lộ nhất bình trong tay hắc Long cầm cũng muốn. Phùng Văn nhịn không được nói ra, là từ xảo âm chủ động muốn cùng lộ đại nhân so đàn, mà lại so đàn trước đó, là nàng chủ động đưa ra, thua, liền đem tuyết mãn càng khôn cho lộ đại nhân. Lúc ấy tất cả mọi người nghe được, nhìn thấy, nếu từ xảo âm thua, cái kia tuyết mãn cản khôn tự nhiên là lộ đại nhân. Phó chác đại nhân hiện tại tới không chỉ có muốn lộ đại nhân đem tuyết mãn cản khôn trả lại, hơn nữa còn muốn lộ đại nhân ngay cả hắc long cầm đều muốn giao ra, còn muốn bồi tội, cái này có chút không thể nào nói nổi a Phung văn thanh âm, vang vọng quy nguyên kiếm tông trên không. Phó chác hai mắt lạnh lùng, ngươi thì tính là cái gì, ta tại cùng ngươi tổ sư nói chuyện, đến phiên phần ngươi trên miệng. nói xong Ống tay háo vung lên, liền gặp vô số tiếng đàn sinh ra, quang mang đại chán, những này tiếng đàn mang theo lấy lực lượng hủy thiên diệt địa, hướng phùng văn doanh tới. Tốc độ nhanh chóng, ngay cả sở thông muốn ngăn cản cũng không kịp. Phùng văn kinh hãi, toàn thân vị diện chi lực phun trào, trong tay thần kiếm xuất hiện, huy động ngàn vạn kiếm mang, muốn đem những này tiếng đàn đỡ được, nhưng là, tiếng đàn trong nháy mắt liền đánh xuyên hắn trùng điệp kiếm mang. Phùng văn toàn thân một trận, bị tiếng đàn đánh cho liên tục lùi lại Thằng tấp thối lui ra khỏi mấy trăm dặm mới dừng lại. Phung Văn biết hầu nóng lên, máu phun tới. Không nhất phàm các loại Quy Nguyên kiếm tông chư tổ quá sợ hãi. Phung Văn mặc dù là vị diện chi chủ sơ kỳ, nhưng là so lúc trước Thái Thanh kiếm phái Tần Hoài mạnh hơn nhiều rất nhiều, Tần Hoài vị diện chi lực cũng mới 1 triệu đấu mà thôi. Phung Văn thế nhưng là một vị tu luyện ra 9 triệu đấu vị diện chi lực vị diện chi chủ sơ kỳ cường giả. Nhưng là tu luyện ra 9 triệu đấu vị diện chi lực phung Văn, lại ngay cả đối phương ống tay áo vung lên cũng đỡ không nổi trực tiếp bị đánh bay. Sở Thông cũng đều ngoài ý muốn, một khi đột phá 10 triệu đấu vị diện chi lực, chính là vị diện chi chủ trung kỳ cường giả, Phung Văn có thể nói đã ở vào vị diện chi chủ sơ kỳ đỉnh phong. Nhưng là, lại bị Phó chắc ống tay háo vung lên vung bay. Hắn nhìn xem Phó chắc, mở miệng nói, "Phó chắc Tiền Bối, ta kính ngươi là tiền bối, nhưng là ngươi đến ta Quy Nguyên Kiếm Tông, vô lý yêu cầu tuyết mãn càng hồn, Hắc Long Cẩm." Phung Văn chỉ nói rõ là sự thật mà thôi, nhưng ngươi thẹn quá hóa giận. Đối với hắn xuất thủ, làm như vậy, có chút quá mức đi. Phó chắc nghe vậy, đột nhiên nở nụ cười, cười đến lớn tiếng, hắn nhìn xem sở thông, ngươi là đang chất vấn ta. Sở thông trầm giọng nói, ngươi dạng này cho là, chưa chắc không thể. Phó chắc dáng tươi cười sán lạ, cười nói, nói như vậy, ngươi là không có ý định để lộ nhất bình đem tuyết mãn cản khôn cùng hắc Long cầm dao ra rồi. Sở thông nhìn xem phó chắc, hai mắt kiên định, không sai, tuyết mãn cản khôn sẽ không giao hắc Long cầm càng không đạo lý dao. Các phương cường giả đã yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem không chung, nhìn xem phó chắc cùng sở thông hai người. Phó chắc dáng tươi cười vẫn như cũ, sở thông tiểu tử, ngươi vì lộ nhất bình, đắc tội thái thanh kiếm phái, đã là ngốc hàng hành vi. Hiện tại, ta chỉ là để lộ nhất bình đem tuyết mãn cản khôn cùng hắc long cầm dao ra, cũng không phải muốn lộ nhất bình mệnh, ngươi có thể kiểm tra lo rõ ràng. Coi là thật không đem tuyết mãn cản khôn cùng hắc long cầm dao ra. Coi là thật phải đắc tội ta cùng cầm Hòa tông Đắc tội thái thanh kiếm phái, có lẽ, ngươi quy nguyên kiếm tông còn không đến mức diệt tông, nhưng là đắc tội ta, đắc tội ta cầm hòa tông, ngươi quy nguyên kiếm tông tất diệt. Quy nguyên kiếm tông tất diệt. Phó chắc tăng thêm thanh âm. Chữ chữ nền gõ tại quy nguyên kiếm tông chúng đệ tử, trưởng lão, thái thượng trưởng lão, lão tổ trong lòng. Các phương cường giả cảm nhận được phó chắc trên người hàng khí, đều là nín thở. Chủ trì kiếm tông đại hội khâu nhạc, càng là khẩn trương trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi Phó chắc cũng không phải thái thanh kiếm phái tần hoài. Tôn Hoành Nguyên đứng tại khâu nhạc sau lưng, càng là toàn thân kéo căng, nhỏ giọng nghe A nói, tổ sư sẽ không thật vì hai thanh đàn mà đắc tội cầm thần đại nhân A. Để lộ nhất bình kia đem tuyết mãn càng khôn, hắc long cầm dao ra chẳng phải không sao. Đồng thời, hắn đối với lộ nhất bình càng là hoán hận đứng lên, nếu không phải lộ nhất bình kia, chúng ta quy nguyên kiếm tông gần nhất làm sao có thể liên tiếp sinh ra như vậy thai hoạ. Lộ nhất bình kia, hắn đáng chết không chung, Sở thông nhìn xem phó chác, mở miệng nói, ta nói, tuyết mãn cản khôn không giao, hắc long cầm càng sẽ không giao. Phó chác toàn thân vị diện chi lực phun trào, khí tức quét sạch, nụ cười trên mặt biến mất, hai mắt dần dần lạnh xuống, xem ra, ngươi đối với thực lực mình vẫn rất tự tin, cảm thấy đã có thể đánh với ta một trận Sở thông nhìn chăm chú phó chác, hai tay nhiều hai thanh trường kiếm, còn xin tiền bối chỉ giáo. Chương 126, Mệnh của ngươi, ta muốn. Phó Trác nhìn xem toàn thân kiếm khí tràn ngập sở thông, lãnh đạm nói: "Tốt, ta nhiều năm đã không có chân chính xuất thủ, hôm nay liền để cẩm thần chi đạo tái hiện thế gian." Để thế nhân mở vừa mở mắt. Nói đến đây, hắn áo bào không gió mà bay, uy áp kinh khủng phô thiên cái địa, giống từng tòa cự sơn mở dạng, ép tới dòng chạy không gian cuồn đãng không thôi. Tư sảo âm, hai ý sớm đã thối lùi đến nơi xa. Không nhất phàm các loại quy nguyên kiếm tông chư tổ cũng đều thối lui đến nơi xa. Các đại tông môn Gia tộc đệ tử, cũng toàn bộ tránh thối lui đến chỗ an toàn. Theo phó chắc toàn thân khí thế phóng thích ra, không trung phong lôi nổ vàng không thôi, chỉ gặp lôi vân dày đặc, gió lốc hình thành, nó thân thể bốn phía, chấn động không thôi, từng cái đàn phù tự động sinh ra. Không đàn, nhưng là, đàn phù tự sinh. Đây cũng không phải là phổ thông cầm tiên tri cảnh, mà sở thông quanh thân kiếm khí trăng ngập, mới đầu, những kiếm khí này nhu giống như gió, giống nước nhỏ, nhưng là theo kiếm khí không ngừng tăng nhiều. Những kiếm khí này càng ngày càng côn bạo, giống thao thiên cự lãng, giống tận thế như phong bạo. Kiếm khí phát ra các loại thanh âm rất nhỏ, thanh âm hàm ẩn thiên địa chi đạo, như là vạn thú cùng chạy, như là ngàn vạn lôi cổ, lại như cao bằng núi ở giữa lao nhanh thác nước. Sở thông trong tay một trái một phải, một đen một đỏ, hai thanh trường kiếm cũng đều Quang mang càng thêm sáng chói Hai người rằng co không trùng, trên thân bao quanh quăng mang khuyết tán, vô hình sóng khí đụng vào nhau, khơi dậy từng tiếng tư nhiên nổ vang Mặc dù hai người còn không có động thủ, nhưng là trên thân hai người tràn ngập lực lượng, liền đã để các phương cường giả run sợ, ngay cả Phùng Văn, khổng nhất phạm dạng này vị diện chi chủ sơ kỳ cũng đều kinh hãi không thôi. Phó chắc Cầm Đạo đã siêu việt Cầm Tiên. Khổng nhất phàm chiếc tiếng nói. Phùng Văn lắc đầu, Cầm Tiên chi cảnh tại Kim Cổ đã là cực hạ, như thế nào dễ dàng như vậy siêu việt. Nói đến đây, Kinh Nghi nói, nhưng là Phó Trác Cầm Đạo không thể nghi ngờ đã viễn siêu rất nhiều Cầm Tiên. Lúc này Đột nhiên, phó chắc hai tay mười ngón hướng về phía trước hư không một nhóm, lập tức, khắp thiên cầm âm như là từng đầu sóng lớn đồng dạng hướng Sở Thông Phô Thiên cái địa dũng mãnh lao tới. Những này tiếng đàn, có to như tòa, có nhỏ như chấm nhỏ, có hóa thành thượng cổ thần thú, có thì là thần đao lưới dao, chân chính thiên biến vạn hóa. Mỗi một loại tiếng đàn đều là một loại lực lượng. Nhìn xem sóng lớn đồng dạng, thiên biến vạn hóa trùng điệp tiếng đàn Phô Thiên cái địa, mọi người không có cái nào không kinh ngạc. Cầm Thần lao tổ tông chi cầm đạo đã xa xa siêu việt với ta. Từ xảo Âm sợ hãi thán nói, mặt lộ vẻ sùng bái. Cái kia họ Lộ nói, cầm tiên phía trên còn có cầm đế, cầm tổ. Hà Ý mở miệng nói, Cầm Thần lao tổ tông chi cầm đạo, sợ là đã đạt tới cầm đế chi cảnh thậm chí là cầm tổ chi cảnh đi. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục bên trong, sợ thông trong tay song kiếm đồng thời chém ra. Khi sợ thông song kiếm chém ra lúc, một đen một đỏ hai đạo kiếm mang, lấy không thể địch nổi chi thế. Trong nháy mắt liền đem phô thiên cái địa vọt tới sóng lớn tiếng đàn xé rách. Thật mạnh kiếm khí. Sở Thông đại nhân kiếm đạo, lực lượng quần quần không hết, chẳng lẽ đạt đến vạn pháp cảnh giới. Nơi xa, một vị tông môn tông chủ sợ hãi than nói: "Tạo hóa chi kiếm phía trên là pháp tắc chi kiếm, pháp tắc phía trên mới là vạn pháp chi cảnh." Vạn pháp chi cảnh chính là cửu thiên rất nhiều lao cổ đồng cũng vô pháp lĩnh hội được đi ra. "Hẳn là." Một vị thương thần vực nổi danh kiếm đạo lão tổ sắc mặt nghiêm túc nói: Mà lại không phải mới vào vạn pháp chi cảnh, chỉ gặp Sở Thông kiếm mang không ngừng xé rách tiếng đàn, mà tiếng đàn không ngừng oanh tới. Kiếm mang cùng tiếng đàn va chạm lực lượng, không ngừng bắn tung tóe tư phương. Một đạo kiếm khí tung tóe đến nơi xa trên ngọn núi, ngọn núi lập tức bị đánh xuyên, ngọn núi lòng núi một đầu trực tiếp đường hầm xuất hiện. Mà tiếng đàn lực lượng rơi xuống nước, bốn phía mặt đất bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, từng cái hố to không ngừng xuất hiện. Cuối cùng, tiếng đàn, kiếm khí tiêu tán. Phó Trác nhìn chằm chằm Sở Thông. Lệnh Nhật nói, vạn pháp chi kiếm, bất quá đáng tiếc, ngươi còn không có đột phá vị diện chi chủ hậu kỳ, cho nên, hôm nay, ngươi thất bại. Vị diện chi lực đột phá 30 triệu đấu, chính là vị diện chi chủ hậu kỳ. Nhưng sở thông, là hơn 29 triệu. Phó Chắc nói đến đây, 40 triệu đấu vị diện chi lực điên cùng tuần ra, hai tay một nhóm, thiên địa vang động, khắp thiên cầm âm nhất lên ngàn vạn trọng sóng lớn, hướng sở thông đập tới. Lần này, đàn sóng mạnh hơn, bốn phương tám hướng. mà lại quan Chu phó chắc 40 triệu đấu vị diện chi lực. Tiếng đàn tràn ngập thiên địa. Tất cả mọi người náo hải, chỉ có phó chắc tiếng đàn thanh âm. Sở Thông cả người ánh kiếm phừng phực, hai tay trường kiếm chém ra, trong khi song kiếm chém ra lúc, đám người có loại ảo giác, Sở Thông chém ra, tựa hồ không phải kiếm khí. Sở Thông biến mất tại giữa thiên địa. Giữa thiên địa, chỉ còn kiếm khí cùng tiếng đàn. Bình. Từng tiếng tiếng vang, vang lên theo Đây là kiếm cùng đàn lực lượng hủy thiên diệt địa đụng kích thanh âm. Kinh người quan mang, không ngừng nổ tung. Hồi lâu, khi kiếm khí cùng tiếng đàn tiêu tán, chỉ gặp tan biến tại giữa thiên địa sở thông xuất hiện lần nữa tại chỗ cũ, sở thông đứng ở nơi đó, đột nhiên khỏe miệng máu chảy mà ra. Nguyên bản hắn sừng sững ở giữa thiên địa thân ảnh vĩ ngạ, lắc lư một cái. Phung văn, không nhất phàm đám người sắc mặt biến đổi. Hiển nhiên vừa rồi một kích, sở thông bị thương. Nguyên bản còn tâm hoài hy vọng quy nguyên kiếm tông chúng đệ tử tâm ai cũng trầm xuống. Sở thông mặc dù còn không có bại, nhưng là như đánh lâu xuống dưới, bại là sự tỉnh sớm muộn cũng xảy ra, sở thông đứng ở nơi đó, đáng chắt cười một tiếng, hắn mặc dù tìm hiểu ra vạn pháp chi kiếm, nhưng là, bản thân cảnh giới cùng phó chắc những này lao cổ đồng đến tột cùng hay là kém một chút, phó chắc đã đột phá vị diện hậu kỳ. Hắn mặc dù là vị diện chi chủ trung kỳ Đỉnh phong, nhưng là hai người vị diện chi lực nhưng khác biệt 10 triệu đấu Phó chắc lạnh lùng mà nhìn xem sở thông, sở thông, ta hỏi lại ngươi một câu, tuyết mãn cản khôn dao hay không dao? hắc Long cầm dao hay không dao? Ta cho ngươi một phút đồng hồ suy nghĩ kỹ càng lại trả lời. Nói đến đây, liếc nhìn Phùng Văn, khổng nhất phàm mười mấy người, một phút đồng hồ sau không giao bọn hắn đều phải chết. Ngươi là muốn đàn, vẫn là phải bảo đảm mạng của bọn hắn. Phùng Văn, khổng nhất phàm các loại quy nguyên kiếm tông láo tổ ai cũng kinh sợ. Ngay tại sở thông muốn phẫn nộ mở miệng lúc Đột nhiên, trong hư không, chuyển đến một đạo thanh âm đạm mạc, mạng của bọn Hán, ngươi còn muốn không được. Mệnh của ngươi, ta muốn. Tất cả mọi người khẽ giật mình. Lúc này, phong lôi phủ hồ thành trong sân, lộ nhất bình đột nhiên giấu bàn tay vào trong hư không, hư không pha toái, trưởng lực xuyên qua trùng điệp không gian, oanh mở không gian trùng điệp trở ngại. Tiếp theo, một cái che khuất bầu trời đại thủ hấn xuất hiện ở quy nguyên tông trên không. Tiếp theo, đại thủ hấn như Phật Tổ Chi Thủ, Phật Quang Đại Thịnh, đột nhiên trấn áp xuống Phật tổ chi nộ. Thanh âm vang vọng đất trời. Cầm thần phó chắc hoảng sợ bên trong, muốn chạy trốn, nhưng là hắn phát hiện, tại trường lực này bao phủ phía dưới, hắn vậy mà không cách nào động đậy, ngay cả động đậy đều không động được. Khi Phật tổ chi trưởng còn không có rơi xuống, lực lượng kinh khủng, liền để toàn thân hắn áo bào bạo liệt, ngay cả trên người hắn siêu phẩm thần khí cấp bậc thần khải cũng đều toàn bộ bị nổ tung, siêu phẩm thần khải tựa hồ chính là giấy. Và anh, phó chắc bị đẻ xuống tắp ép vào phía trên một ngọn núi ngọn núi bạo tán trường lực tiếp tục để xuống ngọn núi trong nháy mắt vỡ nát trung quanh phạm vi mấy ngàn dặm hết thể đều là tận hóa thành bộ mịn trở thành một vùng bình địa mà đất bằng Trung ương là một cái không biết sâu đến mức nào đại thủ thủấn hô sâu chương 127 cầm thần chết từ xảo âm bưng bít lấy cái miệng anh đào nhỏ nhắn đôi mắt đẹp kinh ngạc mà nhìn xem bị đánh vào lòng đất trong hố sâu cầm thần phórác cái kia hào ý thì là toàn thân cứng ác Không nhúc ních, cũng không biết là sợ ngây người hay là sợ tròn váng. Tham gia kiếm tông đại hội các phương cường giả ai cũng hai mắt tràn đầy hãi nhiên. Bất thình lình một màn, lưu cho đám người, trừ hãi nhiên, chỉ có kinh ngạc. Lòng tràn đầy kinh ngạc. Tại thánh ma thời đại liền đã tên vang cửu thiên cầm thần phó chác, bị cái này đột nhiên xuất hiện che trời phát trưởng một trường khắc sâu vào đại địa Không hề có một điểm đáng lo lắng, không có một chút sức phản kháng, mà lại ngay cả cơ hội trốn đều không có. Đây rốt cuộc là dạng gì vĩ nạn lực lượng, có thể một trưởng đem cầm đạo đã phong thần dạng này một tôn cựu thiên láo cổ đồng, trấn áp đến bạo. Phung văn, không nhất phàm bọn người kinh ngạc bên trong, náo hải lại hồi tưởng đến vừa rồi âm thanh kia, mạng của bọn hắn, ngươi còn muốn không được, mệnh của ngươi, ta muốn. Âm thanh kia, rất quen thuộc. Bọn hắn mấy ngày nay, cùng đạo thanh âm này chủ nhân sớm chiều ở chung. Thế nhưng là, đạo thanh âm này chủ nhân sáng sớm không phải đã rời đi quy nguyên kiếm tông sao. Chẳng lẽ tại phủ cũng không có rời xa. Đứng tại khâu nhạc bên người Tôn Hoành Nguyên đồng dạng toàn thân phát lệnh. Đạo thanh âm này, giống như hắn cũng rất quen. Quy Nguyên kiếm tông đám người cách trùng điệp không gian, không nhìn thấy là Lộ Nhất Bình xuất thủ, nhưng là hồ thành trong sân nhỏ, quân gia quân thái tổ cùng quân gia các cao thủ, còn có Hắc Tất, thì Di phạm, Đào Hải bác lại thấy rõ ràng. Thấy được Lộ Nhất Bình một chưởng chấn vỡ không gian, trường lực xuyên qua trùng điệp không gian, sau đó trực tiếp đem cầm Thần Phó Trắc trấn áp xuống đất. Long giác kim lưu thi triển Nhật Nguyệt Sơn Hà kiếm trận đem Quân Thiên kiếm đánh bay, Quân thái tổ đang muốn xuất thủ, đột nhiên nhìn thấy Lộ Nhất Bình cách trùng điệp không gian, đem cầm Thần Phó Trác Trưởng đánh vào địa, hai mắt tràn đầy kinh hãi. Nơi này, mặc dù là Thương Thần vực, nhưng là Quy Nguyên kiếm tông là tại Thương Thần vực Thanh vấn phủ, mà Hồ Thành nơi này, thế nhưng là tại Phong lối phủ. Hai địa phương cách xa nhau bao nhiêu vạn dặm. Một người lực lượng có thể cường hành đến loại tình trạng này. Vị diện chi chủ mặc dù khống chế vị diện chi lực Nhưng là lực lượng cũng có hạ, ngoanh ra vạn dạm, lực liền cạn kiệt. Thế nhưng là lộ nhất bình, trường lực xuyên qua trùng điệp không gian không biết bao nhiêu vạn dạm, lực không chỉ có không có cạn kiệt, mà lại trực tiếp đem một tôn cửu thiên lão cổ đồng trấn áp xuống đất. Lúc này, lộ nhất bình hư không nhiếp một cái. Quy nguyên kiếm tông trên không, thủ ấn to lớn xuất hiện lần nữa. Mọi người ở đây coi là thủ ấn to lớn muốn tiếp tục đánh tung cầm thần phó chắc lúc, đột nhiên, thủ ấn đem phó chắc từ lòng đất hố sâu nắm bắt mà ra Sau đó chấn vỡ không trùng, dẫn theo phó chắc trốn vào không gian chỗ sâu, trong nháy mắt liền biến mất ở trước mặt mọi người. Nhìn xem khép kín phá toái không trùng, đám người xương sở một lát. Quy nguyên kiếm tông trên không, vẫn mặt trời cao chiếu. Hết thảy, trời trong gió nhẹ. Vừa rồi hết thảy, tựa hồ làm Ngộng Nhưng là mặt đất, còn in to lớn Phật trưởng. Phật quang, vẫn từ trong hố sâu tràn đầy mà ra. Bốn phía bị Phật trưởng san bằng ngọn núi, vẫn có cắt đùi tại gợi lên. Sở thông ngược lại là sắc mặt như thường, hắn nuốt xuống một viên đan dược chữa thương, sau đó đối với đám người cất cao giọng nói, chư vị, không sao, chuyến hôm nay còn xin mọi người đừng loạn chuyển. Bất quá hắn cũng biết, chỉ sợ không bao lâu, việc này đem chấn động cựu thiên. Ngay tại sở thông muốn quay người tiến vào quy nguyên tổ địa lúc, lộ nhất bình thanh âm chuyển đến, từ xảo âm hai người, giết. Sở thông khẽ giật mình, quay đầu nhìn về hướng xa xa từ xảo âm, hạ ý hai người, trong tay đen trắng trường kiếm xuất hiện. Từ sảo âm, hai ý hai người cảm nhận được sở thông sắc ý, biến sắc, đang muốn trốn, nhưng là hai người vừa mới truyền thân, liền bị đầy trời kiếm khí bao phủ. Một lát sau, hai người theo kiếm khí hoàn toàn tiêu tán. Sở Thông thu kiếm, quay người tiến vào Quy Nguyên kiếm tông tổ điện. Không nhất phạm bọn người hết hầu nhúc đích, nhìn xem Sở Thông thân ảnh, tâm tình phức tạp, lúc trước bọn hắn lại còn vọng tưởng thuyết phục bọn hắn tổ sư bắt lộ nhất bình giao cho Thái Thanh kiếm tông bồi tội, bây giờ suy nghĩ một chút, bọn hắn tràn đầy xấu hổ đồng thời. Chỉ cảm thấy phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Không nhất phàm bọn người đi theo sau lưng sở thông tiến vào tổ địa. Mọi người thấy bị sở thông diện sát từ xảo âm, dì âm hai người, lại là kinh ngạc đến ngây người hồi lâu. Đợi sở thông bọn người tiến vào tổ địa về sau, khâu nhạc, tôn hoành nguyên bọn người mới đứng dậy. Khâu nhạc đại nhân, ngươi nói vừa rồi âm thanh kia, có thể hay không chính là. Tôn hoành nguyên mở miệng, thanh âm không chịu được run dậy. Khâu nhạc lại là nhìn xem mặt đất kia Phật trưởng, thật lâu không nói Hồ Thanh trong sân nhỏ, Phó Chắc bị Lộ Nhất Bình ném tới mặt đất. Lộ Nhất Bình lưu lại lực, cho nên, Phó Chắc cũng chưa chết. Gặp Phó Chắc giống như chó chết bị ném tới mặt đất, hấp hối dáng vẻ, quân thái tổ bọn người trong lòng chi tình khó mà nói hết. Phó Chắc toàn thân thân thể dạ nước, vết máu dày đặc, hắn nhìn xem Lộ Nhất Bình, trong lòng hoảng sợ nguồn dạng, ngươi là ai? người trước khi đến, không có hỏi cái kia từ xảo âm, ta dáng dấp ra sao? Lộ Nhất Bình mặc tiếng nói, ngươi là Lộ nhất bình Phó chắc mái tóc dài màu xanh đang run dậy, phía trên cắt đuổi chấn động rất xuống một chút. Hắn cùng Thánh Ma cùng thời đại, quy ẩn trước đó, được phong làm cầm thần, trải qua đại chiến tiểu chiến vô số, song gió gì chưa thấy qua, nhưng là hiện tại đối mặt Lộ Nhất Bình, chỉ có thật sâu sợ hãi. Bởi vì Lộ Nhất Bình triển lộ thực lực, thực sự quá dọa người nghe thấy, đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận biết. Nghe phó chắc nói trước mắt người trẻ tuổi áo Lam chính là Lộ Nhất Bình, quân Thái Tổ, quân Thiên kiếm bọn người đang lúc sợ hãi không khỏi ngoài Sở thông che chở Lộ Nhất Bình, cùng thái thanh kiếm phai chơi lên, việc này gần nhất chuyển đi thương thần vực xôn xao, người này lại chính là Lộ Nhất Bình. Lúc này, Lộ Nhất Bình xuất hiện trước mặt một tấm tuyết trắng chi cầm, chính là tuyết mãn càng khôn. Lộ Nhất Bình nhìn phó chắc một chút, mặc tiếng nói, đàn ở đây, người qua đây cầm. Phó chắc kinh ngạc khoát tay, còn xin đại nhân niệm tỉnh ta vô tri tha ta một mạng, ta lần sau tuyệt không dám lại mạo phạm quy nguyên kiếm tông cùng đại nhân. Lộ Nhất Bình em thanh lạnh lùng nói Ngươi cảm thấy còn có lần sau Nếu không phải ta kịp thời xuất thủ Quy Nguyên Kiếm Tông hiện tại đã máu chạy thành sông Tại phó chắc hoảng sợ bên trong Lộ nhất bình tay một nhóm Tuyết mãn cản khôn ẩm vàng một vàng Liền gặp vô số tiếng đàn bay ra Thế nhiên đánh vào phó chắc thể nội Lập tức, phó chắc nổ tung Huyết vụ bay lên Cầm thân phó chắc, chết Nhìn xem tại thánh ma thời đại liền đã tên vang cửu thiên Cầm thần phó chắc cứ như vậy chết Tại nhóm người mình trước mặt, quân thái tổ Quân Thiên Kiếm bọn người chỉ cảm thấy tay chân lạnh buốt. Lộ Nhất Bình quay đầu lại, ánh mắt rơi trên người Quân Thái Tổ, mở miệng nói: "Ta cho ngươi hai con đường lựa chọn, một là quân gia cùng Quy Nguyên Kiếm Tông kết minh, về sau, ngươi lấy Quy Nguyên Kiếm Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Hai là, giống như phó thác, chết." Quân Thái Tổ sắc mặt âm tình biến ảo. Chầm một hồi, hắn hít sâu một hơi, đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền không ngời: "Quân gia nguyện cùng Quy Nguyên Kiếm Tông kết minh, xin đại nhân yên tâm." Về sau ta tất lấy Quy Nguyên kiếm tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Thích Chí Phạm cũng mau tới trước nói, Hắc Phong tông nguyện cùng Quy Nguyên kiếm tông kết minh, về sau lấy Quy Nguyên kiếm tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đào Hải Bắc cũng nói, Đào gia nguyện cùng Quy Nguyên kiếm tông kết minh, lấy Quy Nguyên kiếm tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Mấy vị khác lao tổ cũng nhao nhao mở miệng. A, ngươi là Hắc Phong tông lão tổ cùng lão tổ Đào gia. Lộ Nhất mình nhìn xem Thích Chí Phạm, Đào Hải Bắc hai người, ngoài ý muốn. Thích Chí Phạm Đào Hải Bắc hai người gặp Lộ Nhất Bình sắc mặt không đúng, trong nội tâm tình thịch. Phán ra, các ngươi còn nhớ chứ? Lộ Nhất Bình nói ra, lúc đầu, phán ra sự tình, hắn không muốn quản nhưng là hiện tại nếu đụng phải, vậy liền thuận tiện giải quyết. chương 128, bị cao thủ thần bí chân áp. Nghe Lộ Nhất Bình ngâng lên phán ra sự tình, thích ý phạm, đào Hải Bắc cùng hát phong tông, đào ra hai gã khác lao tổ trong lòng kinh hoàng. Đại nhân, lao tổ phán ra bội bạc. Thích ý phạm giải thích. Long Giác Kim Như mở miệng ngắt lời nói, theo chúng ta biết, lão tổ phản gia lúc trước cứu các ngươi hát phòng tông, các ngươi lại trái lại liên hợp đảo diệt ra diệt phản gia, là các ngươi bội bạc đi. Thích đi phạm, đào hải bác hai người ấy a Lộ Nhất Bình hai tay bắn ra, liền đem thích đi phạm, đào hải bác mấy người thần cách, thần mạch làm vỡ nát, bất quá cũng không có giết mấy người, mà là giữ lại mấy người mệnh. Sau đó, Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như mang theo hách tất sư đổ rời đi sân nhỏ, hướng quy nguyên kiếm Tông trở về Đương nhiên, quân thái tổ, quân thiên kiếm bọn người đi theo phía sau. Ngay tại lộ nhất bình trở về quy nguyên kiếm tông lúc, cầm thần xuất thế, đến đây quy nguyên kiếm tông, lại bị trấn áp sự tình, rất nhanh liền chuyển ra tới. Cựu thiên chấn động, cầm ngực cầm họa tông tông chủ họa như sinh ở trong đại điện, không dám tin tưởng nhìn xem hướng hắn bẩm báo thái thượng trưởng lao, ngươi, nói cái gì? Cầm thần lao tổ tông hắn bị một cái che trời Phật thủ tại chỗ trấn áp. Đúng vậy tông chủ đại nhân. Vị kia cầm họa tông thái thượng trưởng lão quỷ dạp trên đất mặt, mang theo tiếng khóc nước nở, nói ra, theo ở đây một vị tông chủ nói, nguyên bản cầm thần lao tổ tông lấy đàn phá sở thông vạn pháp chi kiếm, sở thông lúc đầu thua, nhưng là đột nhiên, một cái che trời Phật thủ xuất hiện, một trưởng đem cầm thần lao tổ tông ép vào lòng đất. Cầm thần lao tổ tông căn bản liền chạy trốn cơ hội đều không có. Cái kia che trời Phật thủ thực sự quá mạnh. Cầm họa tông tông chủ họa như sinh lúc đầu đứng đấy, ngay vậy ngã ngồi đến trên bảo tọa Ngay cả vị diện chi chủ hậu kỳ chi cảnh cầm thần lao tổ tông, đều bị một trường trấn áp xuống đất. họa như sinh ngốc trệ, tự nói. Sau đó thì sao? Đột nhiên, hắn hỏi, hai mắt sinh ra hy vọng hỏi thái thượng trưởng lao kia. Thái thượng trưởng lao kia không dám co giấu diếm, hồi đáp, về sau, cầm thần lao tổ tông bị đối phương nắm bắt đi, biến mất, bất quá biến mất thời điểm. Có người nói, cầm thần lao tổ tông thần cách, thần mạch đã vỡ, đã là cái người sắp chết. Lúc đầu lòng sinh hy vọng họa như sinh há miệng, ngồi yên ở nơi đó. Vị thái thượng trưởng lão kia lại hết a nói, còn có, tại cầm thần lao tổ tông bị tóm sau khi đi, sở thông tại chỗ xuất kiếm, giết từ xảo âm thần nữ cùng hạ ý đại nhân. Nguyên bản bị đà kích lớn, kinh ngạc đến ngây người họa như sinh không khỏi phẫn nộ mà lên, sở thông, ngươi dám giết đệ tử ta. Thế nhưng là sở thông không chỉ có dám, mà lại là liên sát hai người. Quy nguyên kiếm tông, ta cầm họa tông cùng ngươi không chết không nớt Họa Như Sinh cầm thét. Vị thái thượng trưởng lão kia nhìn xem luôn luôn nho nhã họa như sinh một mặt dữ tợn, giống như điên cuồng, không khỏi lặng nghiến nói, bất quá cầm thần bị trấn áp, hai vị đệ tử lại bị giết, cho dù ai là cầm họa tông tông chủ, chỉ sợ đều sẽ phát cuồng. Một lát sau, đợi họa như sinh cảm xúc ổn định, vị thái thượng trưởng lão kia nói ra, "Tông chủ, Uy Nguyên kiếm tông có như thế cao thủ, ta nhìn, chúng ta Cầm Họa tông hay là đến bàn bạc kỹ hơn." Lúc này, một thanh âm từ Cầm Họa tông trong tổ địa bay ra, Tạm thời không nên động Quy Nguyên kiếm tông. Thanh âm không có một tia tình cảm, mà lại để cho người ta nghe trì, có loại cảm giác ma khổng tùng nhiên, loại cảm giác này tựa như là bị khủng bố ma vật để mắt tới đồng dạng. Nghe được đạo thanh âm này, họa như sinh tranh thủ thời gian đối với tổ địa quý sát, bái nói, họa như sinh cẩn tuân ma tuyệt lão tổ tông thần chỉ. Ma tuyệt lao tổ tông. Vị thái thượng trưởng lão kia nghe được họa như sinh xưng hô, đột nhiên nhớ tới một người lúc, chỉ cảm thấy lạnh cả người, phủ phục mặt đất một cử động cũng không dám. Cầm Ma Tuyệt cùng Cầm Thần Phó chắc một dạng, đều là Cầm Họa Tông cùng một cái thời đại cường giả, mà lại hai người là sư huynh đệ, đều sư theo thiên thương thượng nhân. Chỉ bất quá Cầm Ma Tuyệt làm việc khiêm tốn, cực ít xuất thủ, danh khí không bằng Cầm Thần Phó chắc, nhưng là Cầm Họa Tông cao thủ đều biết, Cầm Ma Tuyệt thực lực, còn tại Cầm Thần Phó chắc phía trên. Năm đó, Cầm Ma Tuyệt đột nhiên mất tích, Cầm Họa Tông đối ngoại tuyên bố, Cầm Ma Tuyệt đã vất lạc. Hiện tại, lại còn còn sống. Chẳng lẽ Cầm Ma Tuyệt là một mực trốn ở trong tổ điệu Tiềm Tu Bí Pháp? Điều tra rõ ràng, người thi triển Phật trưởng là ai, cùng Quy Nguyên Kiếm Tông là quan hệ như thế nào? Họa Ma Tuyệt thanh âm truyền đến, điều tra rõ ràng, lập tức hướng ta bẩm báo. Vâng, xin mời Ma Tuyệt lao tổ tông yên tâm. Họa Như Sinh cung kính nói. Thanh âm biến mất. Mà lúc này, Thái Thanh Kiếm phái tổng điện, Trình Thượng Thanh nhìn xem, Thái Thanh Kiếm phái tông chủ Trử Vân, lệnh giọng nói, ngươi có thể điều tra rõ ràng Sở Thông coi là thật giết tần hoài cùng ngay lúc đó bảy vị thiên thần, gần trăm vị chân thần. Thái Thanh kiếm phái tông chủ Trử Vân cung kính hồi đáp, hồi bẩm thượng thanh lão tổ tông, đã điều tra rõ ràng, tần hoài đám người xác thực đã chết tại Quy Nguyên kiếm tông tổ địa. Trình thượng thanh đột nhiên ngửa mặt lên trời cười giận dữ, thanh âm lộ ra sát ý nồng đậm. Khá lắm Quy Nguyên kiếm tông, đầu tiên là giết ta Thái Thanh kiếm phái lao tổ Ngô Kim Quốc, ta phái người đi qua chất vấn, hiện tại ngay cả ta phái đi người cũng toàn bộ giết. Sở Thông ta nếu không diệt ngươi Quy Nguyên kiếm tông, không giết lộ nhất bình kia, ta Trịnh Thượng Thanh liền không gọi Trịnh Thượng Thanh. Trịnh Thượng Thanh thanh âm vang đã đại điện. Lập tức, hắn đối với Thái Thanh kiếm phái tông chủ nói, ta hiện tại đi một chuyến Quy Nguyên kiếm tông. Liền trên Trịnh rõ ràng lúc muốn rời khỏi, đã thấy một vị Thái Thanh kiếm phái thái thượng trưởng lao vội vàng hấp tấp chạy vào, đối với Trịnh Thượng Thanh cùng chữ Vân bẩm báo nói, khởi bẩm thượng thanh lão tổ tông cùng tông chủ đại nhân, vừa mới Quy Nguyên kiếm tông bên kia truyền đến tin tức. Cầm Thần phó trách đại nhân dáng Lâm Quy Nguyên kiếm tông, nhưng là lại bị một người thần bí thi triển vô thượng Phật trưởng, chấn áp lòng đất. Trịnh thượng Thanh, Trử Vân hai người ngẩn ngơ. Người nói cái gì? Cầm Thần đại nhân xuất thế? Trừ Vân không thể tin được, còn bị Quy Nguyên kiếm tông cao thủ thần bí chấn áp. Vâng. Vị thái thượng trưởng lão kia nhanh lên đem lấy được tin tức như nói thật một lần. Đợi Trịnh thượng Thanh, Trử Vân hai người nghe được Cầm Thần phó chắc đánh bại Sở Thông, lại đột nhiên bị che trời Phật trưởng một chiêu đánh vào lòng đất. Lúc. Hai người tràn đầy chấn kinh. Trấn áp cùng một chiêu trấn áp, đây chính là hai chuyện khác nhau. Còn có người nói, cao thủ thần bí này, chính là lộ nhất bình. Vị thái thượng trưởng lão kia lại nói. Cái gì, lộ nhất bình? Trịnh thượng thanh, trừ vân hai người lắc một cái. Trịnh thượng thanh càng là nước bọt muốn ướt, cổ họng khâu ngứa đến lợi hại. Xác định sao? Trừ vân mở miệng, chỉ cảm thấy đau lòng đến lợi hại. Còn không có xác định, có người nói, cao thủ thần bí kia thanh âm, giống như là lộ nhất bình Nhưng là không ai thấy là lộ nhất bình xuất thủ. Vị thái thượng trưởng lão kia nói ra, bất quá cũng có người nói, cũng không phải là lộ nhất bình, lộ nhất bình sớm liền rời đi quy nguyên kiếm tông đi ra. Vận dụng tất cả lực lượng tra một chút, bằng tốc độ nhanh nhất cha cho ta, cha lộ nhất bình lúc ấy đến cùng phải hay không cũng không tại quy nguyên kiếm tông. Trình thượng thanh sắc mặt nghiêm túc nói, vị thái thượng trưởng lão kia lĩnh mệnh mà đi. Nhìn xem vị kia rời đi thái thượng trưởng lão, trình thượng thanh sắc mặt biến đổi. Vừa rồi hắn còn nói muốn đi một chuyến Quy Nguyên kiếm tông, diệt đi Quy Nguyên kiếm tông cùng Lộ Nhất Bình, hiện tại thế nào? Hắn thực lực là mạnh, nhưng là cùng cầm thần phó chắc bất phân cao thấp mà thôi. Chương 129, Thiên Bia. Thái Thanh kiếm phái tông chủ Trử Vân ngắm Trịnh Thượng Thanh một chút. Vừa rồi Trịnh Thượng Thanh còn lời thề son sắt nói không diệt Quy Nguyên kiếm tông, không giết Lộ Nhất Bình, liền không gọi Trịnh Thượng Thanh. Trịnh Thượng Thanh cảm nhận được Thái Thanh kiếm phái tông chủ Trử Vân dị dạng ánh mắt, mặt có chút thay Tại mọi người nhao nhao chấn kinh tại cầm Thần phó Trác Sự Tỉnh lúc, Ma Thần vực côn bằng Thần Tông trong tổ địa, Côn bằng Thần Tông tông chủ Phí Giới chính hướng Côn bằng Thần Tông lão tổ tông Lôi Vũ bẩm báo lấy cầm Thần phó Trác Sự Tỉnh. "A, một trưởng trấn áp Phó Trác." Lôi Vũ nghe vậy, kinh ngạc. "Vâng, hiện tại cũng chuyển, là Lộ Nhất Bình kia ra tay, bất quá còn không có xác định." Phí Giới cung kính nói, "Ta còn tra được, Lộ Nhất Bình này tại Hàng Nguyên vị diễn lúc, giết khủng dụ." Lôi Vũ đầu, sau đó nói: Nếu thật là lộ nhất bình kia ra tay, xem ra hắn thực lực không kém. Bất quá, hắn cũng không có để ở trong lòng. Với hắn mà nói, có thể trấn áp phó chác, cũng chỉ là không kém mà thôi. Thiên bia sắp xuất thế đi. Lôi vũ đột nhiên nói. Phi giới khẽ giật mình, lập tức cung kính nói, ừm, đã nhanh sắp xuất thế. Lôi vũ nói ra, lần này thiên bia xuất thế, ta lĩnh hội thiên bia vô thượng đại pháp, nhất định có thể đột phá. Trên người hắn một cỗ so cầm thần phó chắc cường hành khí tức tràn ngập côn bằng thần tông tổ địa. Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như về tới Quy Nguyên kiếm tông. Lúc trước, không nhất phần bọn người đối mặt Lộ Nhất Bình lúc, còn có thể mặt không đổi sắc, hiện tại lần nữa đối mặt Lộ Nhất Bình lúc, không đúng, xa xa trải qua thần thánh địa lúc, thậm chí là ngừng thở, cẩn thận từng ly từng tí, sợ đạp chúng thiên lôi đồng dạng. Đợi phùng văn bọn người biết được quân thái tổ cùng mấy cái khác tông môn láo tổ tới, là cùng Quy Nguyên kiếm tông kết minh lúc, tự nhiên là mừng rỡ. Lộ Nhất Bình không để ý đến kết minh sự tình, mang theo Hách Tất tiến vào thần thánh điện, sau đó đem mảnh kia tạo hóa ngọc điệp lấy ra ngoài. Hách Tất nhìn thấy ngọc này, ngoài ý muốn, nói ra, trong tay đại nhân chi ngọc là ta lưu tại Thiên yêu tộc tổ từ khối ngọc kia. "Không tệ." Lộ Nhất Bình hỏi, "Ta muốn biết, khối ngọc này, ngươi là ở đâu lấy được?" Hách Tất giờ mới hiểu được Lộ Nhất Bình tìm chính mình chuyện gì. Khối ngọc này, chẳng lẽ còn có hắn không biết bí mật. Hách hồi tưởng một chút, nói ra Ngọc này là năm đó ta tại Thái Hư vực huyền cổ thành mua được. Mua. Lộ nhất bình cực kỳ ngoài ý muốn. Lúc đầu, hắn suy đoán cái này tạo hóa ngọc điệp là hách tất tại cái nào hiểm địa hoặc bảo địa cơ duyên bên dưới tìm tới. Vâng. Hách tất gật đầu, mặc dù đã qua nhiều năm, nhưng ta còn nhớ rõ, năm đó ta là tại huyền cổ thành một nhà cửa hàng cũ mua, cửa hàng cũ kia lão bản nói ngọc này là nhà bọn hắn vật gia truyền. Cho nên giá cả có chút cao ta lúc ấy hay là chân thần hậu kỳ đỉnh phong bỏ ra 100 triệu thần phẩm linh thạch mua. Hách tất bốn biển là nhà, vào nam ra bắc một thân tích xúc không nhiều 100 triệu thần phẩm linh thạch đối với một cái không có gì của cải chân thần tới nói, hoàn toàn chính xác không rẻ. Hách tất nói ra, lúc ấy ta cảm thấy ngọc này bất Phàm mới dùng nhiều tiền mua xuống ngọc này ta mua ngọc này đằng sau liền trở về thiên yêu tộc, nhưng là một mực nghiên cứu không ra ngọc này bí mật, chỉ biết là ngọc này có thể tĩnh tâm thanh thần, thối lui tà mị quỷ gia đột phá thiên thần về sau ngọc đối với ta tác dụng không lớn, ta liền lưu tại thiên yêu tộc tổ tử. Lộ Nhất Bình ngay vậy, tay bắn ra một khối to lớn thiên phẩm nguyên thạch bay ra. Thiên phẩm nguyên thạch. Hách tất chân kinh. Thiên phẩm linh thạch, tại Cửu Thiên có tiền mà không mua được, so thần phẩm linh thạch cao hơn nhiều lần. Về phần còn không có cắt chém thiên phẩm nguyên thạch thì càng không cần nói. Khối này thiên phẩm nguyên thạch vừa cắt cắt 10 triệu khối. Lộ Nhất Bình nói ra, còn xin ngươi đến lúc đó mang ta đi Huyền Cổ thành cửa hàng quốc kia. Hách tất nghe chút, có chút sợ hai tranh thủ thời gian khoát tay nói, đại nhân, ngươi lúc trước cứu ta cái này thiên phẩm nguyên thạch, ta không thể nhận đại nhân muốn lúc nào đi qua ta tùy thời đều có thể nuôi lớn người đi tìm cửa hàng Quốc kia. Hắn nào dám thu lấy lộ nhất bình tiền? Người thu cất đi. Lộ nhất bình nói ra, đây là khác má sự. Hách tất nghe vậy trần chờ một chút, đem khối kia thiên phẩm nguyên thạch thu vào, hách tất đa tạ đại nhân. Sau đó nói, kỳ thật tiểu nhân có một chuyện, muốn thỉnh cầu đại nhân. Lộ Nhất Bình nói, ngươi nói, đệ tử ta tông nghĩa, đứa nhỏ này mặc kệ là thiên phú hay là bản tính cũng không tệ, hắn những năm này đi theo ta đông chạy tây chạy, lưu lạc thiên ngai, chịu không ít khổ, cho nên, ta muốn để hắn lưu tại quy nguyên kiếm tông, khẩn cầu đại nhân có thể thu lưu hắn. Hách tất khẩn cầu. Thì ra là như vậy. Lộ Nhất Bình cười nói, nhìn ngươi nghiêm túc bộ dáng, ta còn tưởng rằng là việc đại sự gì, được, đợi lát nữa ta cùng sở thông nói một tiếng là được. Đến lúc đó. Hắn lưu tại Quy Nguyên kiếm tông, để Phùng Văn có thời gian chỉ điểm một chút hắn. Hách Tất nghe chút, vui mừng bái tạ Lộ Nhất Bình. Lộ Nhất Bình làm cho đối phương đứng lên, sau đó gọi tới Sở Thông, cùng hắn nói Hách Tất đệ tử Tâu nghĩa sự tình, cũng để nó an bài Hách Tất nơi ở. Ta hai ngày nữa, muốn đi một chuyến Thái hư vực. Đợi Sở Thông an bài Hách Tất sự tình về sau, Lộ Nhất Bình đối với Sở Thông nói, hai ngày này, ta cho ngươi tăng cường một chút Quy Nguyên kiếm tông tổ địa đại trận. Quy Nguyên tổ địa Quy Nguyên kiếm trận mặc dù không yếu, Nhưng là đối phó vị diện chi chủ hậu kỳ cao thủ, cũng có chút miễn cưỡng. Sư tôn muốn đi thái hư vực. Sở thông cực kỳ ngoài ý muốn, sư tôn, ngươi vừa mới đến mấy ngày, ở lâu một chút thời gian đi. Lộ nhất bình lắp đầu, ta có một số việc, muốn đi một chuyến thái hư vực huyền cổ thành, ta lần này tới, thuận đường tới nhìn ngươi một chút. Sau đó nói, cái kia vô song tiểu lâu vô song tiểu thánh là thánh ma đệ tử ký danh. Sở thông khẽ giật mình, gật đầu nói. Cố vô song đích thật là thánh ma sư huynh đệ tử ký danh, bất quá ngoại nhân không biết ta cùng sư tôn quan hệ của người, cho nên cố vô song không biết ta cùng thánh ma sư huynh quan hệ. Cố vô song, chính là vô song tiểu thánh bản danh. Sau đó nói, cố vô song người này, sinh ý đầu nào rất tốt, vô song quán rượu kinh doanh đến không sai, đã là cựu thiên thứ nhất quán rượu, mượn nhờ quán rượu tài lực, dưới trường hắn thế lực rất mạnh, chí ít không kém gì thái thanh kiếm phái, huyền thiên tông. Bất quá. Cố Vô Song hiện tại rất thiếu quản để ý quán rượu sự tình, hắn một chút hậu bối cùng Huyền thiên Tông, Thái Thanh kiếm phái rất thân cận, mà lại hắn một chút hậu bối có chút cùng vọng. Về phần như thế nào cuồng vọng, Sở Thông không nói. Hiển nhiên cô Vô Song hậu bối cho hắn ấn tượng không tốt. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại hỏi Thái Thanh kiếm phái, Huyền Tiên Tông, Cầm Hóa Tông, Côn Bằng Thần Tông một ít chuyện. Sở Thông đều đem biết đến kỹ càng bẩm báo cho Lộ Nhất Bình. Sư tôn lần này đi Thái Hư vực, phải cẩn thận, Thái Hư vực luôn luôn rất loạn. Sở thông nói ra, nghe nói gần nhất loạn hơn, có người giết đao thần đệ tử, đao thần cùng nghiêm ra một mực tại tìm kiếm hung thủ. Bất quá, hắn cũng biết, lấy lộ nhất bình thực lực, cũng không có gì đáng lo lắng. Sau đó hai ngày, lộ nhất bình ban đêm lĩnh hội tạo hóa ngọc điệp, ban ngày bất thời gian chỉ điểm sở thông tu luyện cùng gia cố một chút quy nguyên tổ điệu kiếm trận. Đương nhiên, không quên mỗi ngày đổ vào kiến thủ Ngày thứ ba, tại sở thông, tâu nghĩa bọn người cung tiến đến dưới Lộ Nhất Bình cùng Long Giác Kim Như còn có hách tất rời đi Quy Nguyên kiếm tông. Chương 130: Giáng Lâm Thái Hư Vực. Bất quá, tiến về Thái Hư Vực trước đó, Lộ Nhất Bình đi một chuyến Thanh Dương phiên chợ Bình Nguyên tiểu Điếm. Tiểu Điếm Lao bản cùng lúc trước một dạng, ngay tại nơi hẻo lánh mệt mỏi muốn ngủ, nhưng là thấy đến Lộ Nhất Bình đến, giật nảy mình, tranh thủ thời gian đứng dậy đón lấy. Gần nhất Lộ Nhất Bình sự tình, chuyến đi thương thần vực xôn xao, hắn cũng sớm nghe nói. Tiểu Điếm Lao bản biết được Lộ Nhất Bình muốn đi Thái Hư Vực, không khỏi ngoài ý muốn. Chủ tử nhà ngươi hiện tại ở đâu? Lộ Nhất Bình hỏi. Tiểu điếm lao bản vội vàng nói, lộ công tử nhổ động hắc Long Vương sự tình, ta sớm bẩm báo cho ta chủ tử, chỉ là ta chủ tử tại Thái Hư Vực có chút việc, cho nên nhất thời không cách nào chạy về. a vậy ngươi chủ tử bây giờ tại Thái Hư Vực địa phương nào? Lộ Nhất Bình hỏi. Tiểu điếm lao bản nói một chỗ. Lộ Nhất Bình ghi xuống, sau đó cùng Long Giác Kim Như mấy người rời đi Thanh Dương phiên chợ Bình Nguyên, tiến về Thái Hư vực Tiểu điếm lao bảng cung tiễn lộ nhất bình, nhìn xem lộ nhất bình mấy người ở dưới ánh tà dương thân ảnh đi xa, lầm bầm nói, thái hư vực thiên bia sắp xuất thế, bọn hắn là vì thiên bia tiến đến thái hư vực. Thiên bia trước đó, sợ lại là thi cốt chồng chất như núi. Thiên bia, tương truyền chính là thời kỳ thái cổ, thiên đình chúa tể thiên đế lưu lại. Cựu thiên, hết thể có 29 cái vực. Thái hư vực cùng ma thần vực là cựu thiên lớn nhất hai vực. Chứ ma thần vực, thuộc thái hư vực lớn nhất bất quá Thái hư vực mặc dù lớn, nhưng là thế lực khắp nơi hội tụ ở vực này, cho nên, thái hư vực rất loạn. Cựu thiên thập đại siêu cấp thế lực bên trong, xếp hạng thứ ba huyền thiên tông tổng bộ ngay tại thái hư vực. Chứ huyền thiên tông, xếp hạng thứ 5 viêm tộc, thứ bảy thiên thú môn, thứ 8 tu di phật tông tổng bộ đều tại thái hư vực. Lộ nhất bình ra thương thần vực về sau, ngựa không dừng vó, đi ngang qua số vực đằng sau, rốt cục đi tới thái hư vực. Ngay tại lộ nhất bình chạy tới huyền cổ thành huy Liên quan tới Thiên Bia xuất thế tin tức cũng đều chuyển ra đến, lộ nhất bình mấy người văn đường, nghe được nghị luận nhiều nhất chính là Thiên Bia xuất thế tin tức. Lần này Thiên Bia xuất thế, giống chúng ta những môn phái nhỏ này tối đa cũng chỉ có thể xa xa quan sát, đến lúc đó sợ là ngay cả lồng cũng không thấy một cái, đừng nói Thiên Bia bên trên thiên tự. Mỗi lần Thiên Bia xuất thế, chủ bia cùng chủ bia chung quanh cái khác chín bia hẳn là côn bằng thần tông. Cái khác thiên địa, bị Huyền Tiên tông, Viêm tộc, Thiên thú môn, Tu Di Phật tông chỗ phân chúng ta ngay cả canh đều không có đến uống. Trải qua một tòa cổ thành lúc, không ít tông môn đệ tử làm luận. Cầm Thần Phó chắc, một thế uy danh, không nghĩ tới lúc tuổi già khó giữ được. Cũng không phải, ngay cả cao thủ thần bí kia một trưởng đều không tiếp nổi. Hiện tại Cầm Thần Phó chắc cùng Cầm Họa Tông đều thành trò cười. Trừ Thiên Bia xuất thế, bị đàm luận đến nhiều nhất chính là Cầm Thần Phó chắc bị cao thủ thần bí Phật trưởng trấn áp sự tình. Cầm Thần Phó chắc bị người thần bí cầm sau khi đi, đã biến mất nhiều ngày. Có người nói hắn đã chết. Cầm Họa Tông không có khả năng nuốt được khẩu khí này đi, nghe nói Phó Trác sư huynh, Cầm Ma Tuyệt năm đó kỳ thật cũng chưa chết, đã xuất thế. Đâu chỉ không chết, Cầm Ma Tuyệt năm đó nhưng thật ra là tìm hiểu ra Thiên Bỉ Vô Thượng bí pháp, một mực trốn ở Cầm Họa Tông tổ địa chỗ sâu nhất khổ tu, gần đây đã tu luyện có thành tựu, lần này xuất thế, không chỉ có là vì Phó Trác sự tình, còn vì lần này Thiên Bỉ xuất thế. Nghe được nghị luận, Hoàng Cửu cùng Tất đều là kinh ngạc. Cầm ma tuyệt vậy mà không chết." Hoàng Cửu nói ra, người này mặc dù danh khí không thể so với Cẩm Thần Phó Trác, nhưng là thực lực tuyệt đối so với Phó Trác khủng bố. Đối với Cầm Ma Tuyệt sự tình, Lộ Nhất Bình cũng không có để trong lòng. "Thiên Bia xuất thế là lúc nào?" Lộ Nhất Bình đột nhiên hỏi. Hách Tất Vội vâng nói, "Là tháng sau trung tuần." Lộ Nhất Bình gật đầu, "Như thế, bọn hắn đi Huyền Cổ Thành đằng sau, còn có thời gian chạy tới Thiên Bia trấn." Thiên Bia chính là thiên đế lưu lại, hết thảy 100 khối thiên bia. Có thiên bia chữ ghi chép vô thượng công pháp, còn có năm đó thái cổ bí văn cùng một chút sự tình khác. Cho nên, Lộ Nhất Bình muốn đi qua nhìn xem. Năm đó, kiến thụ chính là thiên đế chặt đức, có lẽ có thể từ những này thiên bia bên trong, nhìn thấy có quan hệ kiến thụ ghi chép. Nếu là có thể biết năm đó kiến thụ sinh trưởng chi địa, nói không chừng còn có thể tìm tới kiến thụ bị chém đứt dễ chính. Vào đêm, trải qua một mảnh núi hoang lúc, Lộ Nhất Bình mấy người tại một núi dưới chân ngừng lại, đống lửa thịt nướng uống rượu. Lộ Nhất Bình đem thư tịch lấy ra ngoài, lật nhìn đứng lên. Quyển sách này, là hắn tại cầm thần phó chắc trên thân không gian thần khí bên trong lấy được, rất có ý tứ, ghi lại viễn cổ một chút các tộc sự tình cùng một chút viễn cổ công pháp. Chỉ là những công pháp này, cũng chỉ là đôi câu vài lời, không được đầy đủ, cho nên lĩnh hội rất khó. Thượng cổ trước đó, là viễn cổ, thái cổ, hồng hoang, khai thiên. Thái cổ, thời kỳ hồng hoang đồ vật, hiện nay đã cực ít, bởi vì thời gian quá xa xưa. Cho dù là siêu phẩm thần khí, cũng phải bị tuế nguyệt tan ngọn, hư mất, một lần nữa hóa thành các loại tinh thiết quảng tinh luyện. Bất quá, thượng cổ, viễn cổ đồ vật, hiện nay ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút. quyển sách này, chính là viễn cổ đồ vật. Cũng không biết là dùng tài liệu gì chế tạo, mặc dù trải qua viễn cổ, thượng cổ, trung cổ, cận cổ, nhưng là một chút cũng không có hư thối cùng thiếu thốn. Mấy ngày nay, hắn một mực tại lật xem cuốn sách này. Suy đoán cuốn sách này hẳn là thời kỳ viễn cổ linh hầu bộ tộc lưu lại. Thời kỳ viễn cổ, linh hầu bộ tộc cực kỳ cường đại, trong đó Linh Minh thạch hầu, xích Khảo mã hầu, Thông Tí viên hầu cùng Lục Nhĩ mi hầu là linh hầu bộ tộc tứ đại linh hầu, thông biến hóa, biết trước sau, tránh sinh tử. Ngay tại Lộ Nhất Bình là xem bản này viễn cổ chi thư lúc, hách tất thì là cẩn thận từng ly từng tí uống vào Lộ Nhất Bình cho hắn vạn thế tiểu. Cái này vạn thế tửu, hắn mặc dù không biết là dùng dược liệu gì hữu chế, nhưng là lấy hắn kiến thức Đương nhiên biết chính là bảo bối vô cùng, tựa như lúc trước bàn nhược thần cái chu thừa không bỏ uống được. Long giác kim như gặp hách tất cẩn thận từng ly từng tí lướt qua liền ngừng lại dáng vẻ, cười nói, cái này vạn thế tiểu, chủ nhân còn nhiều nữa, người như thế uống không có ý nghĩa. Hách tất không có ý tứ cười cười, hắn cẩn thận hỏi long giác kim như, tiểu kim đại nhân, cái này vạn thế tiểu, thế nhưng là có băng diễm quả. Lúc trước dược vương điện hà thiệu uống ra băng diễm quả, hắn cũng tương tự uống đi ra. Long giác kim cười nói Là có băng diễm quả, bất quá băng diễm quả là trong tất cả vật liệu bình thường nhất, chủ nhân trước đó vài ngày còn tăng thêm tinh thần hôn độn thủy ở bên trong. Tinh thần hôn độn thủy. Hách tất tay run một cái, trong tay vỏ rượu kém chút mất rồi. Long giác kim như cười nói, tinh thần hôn độn thủy mà thôi, cái này vạn thế tiểu trong tài liệu có so tinh thần hôn độn thủy chân quý hơn. Hách tất kinh ngạc đến ngây người. Người đừng nghe tiểu kim tại nơi đó nói mỏ. Lộ nhất bình thuận miệng cười nói. Ngay tại lộ nhất bình mấy người nói chuyện lúc Nơi xa tới mấy người, cầm đầu là một cái khí vũ hiên ngang người trẻ tuổi. Nhìn thấy người trẻ tuổi, lộ nhất bình ngoài ý muốn, đối phương đúng là hắn lúc trước tại tham gia thiên cơ thương hội hội đấu giá lúc gặp phải cái kia thiên long thần quốc người trẻ tuổi. Lúc đó đối phương cùng hắn cạnh tranh vạn thần chi lệnh, còn thi triển thiên long chi kiếm công kích hắn, bị hắn chấn thương. Thiên long thần quốc ngao tất mang theo thủ hạ từ đằng xa bay tới, nhìn thấy ánh lửa, định thần nhìn lại, chờ phân phó hiện giờ là lộ nhất bình lúc, giật nảy mình. Lần trước tại bắt đầu đế đô thiên cơ thương hội trên đấu giá hội, Lộ Nhất Bình cho hắn ấn tượng có thể nói cực sâu. chương 131, Vô Sinh Môn, là hắn. Xa xa nhìn thấy Lộ Nhất Bình, Ngao Tất bật thốt lên kinh hô. Ngao Tất sau lưng mấy tên cao thủ cũng không phải là lần trước hội đấu giá đi theo ở bên cạnh hắn, cho nên cũng không nhận ra Lộ Nhất Bình, gặp Ngao Tất quá sợ hãi dáng vẻ, đều là kinh ngạc. Bọn hắn thiếu chủ thân phận, bọn hắn đều là biết đến, lấy bọn hắn thiếu chủ thân phận tôn sư Cho dù là cửu thiên cự đầu, cũng không trở thành để bọn hắn thiếu chủ như vậy biến sắp đi. Thiếu chủ, người này là ai? Một vị cường giả nhịn không được hỏi. Ngao tất thanh âm nặng nghề, lộ nhất bình. Hắn chính là lộ nhất bình. Mấy người đều là kinh ngạc. Bọn hắn mặc dù đi theo ngao tất từ thần thổ đến cửu thiên chưa được mấy ngày, nhưng là tiến vào cửu thiên mấy ngày nay, nghe được cửu thiên cường giả đàm luận nhiều nhất chính là cầm thần phó chắc bị giết sự tình. Có người nói, xuất thủ. Chính là một cái gọi Lộ Nhất Bình người trẻ tuổi. Cầm thân phó chắc chính là hắn giết. Một người nhìn chăm chú xa xa Lộ Nhất Bình. Tại đống lửa chiều ánh dưới Lộ Nhất Bình cho người ta một loại tích mịch, cảm giác thân bí. Hẳn là hắn đi. Ngao tất nói ra. Lần trước từ thiên cơ thương hội hội đấu giá trở về thần thổ về sau, hắn cân nhắc liên tục, hay là đem đấu giá bên trên gặp được Lộ Nhất Bình sự tình nói cho phụ thân hắn còn có ra ra nghe phụ thân hắn cùng Gia Gia hắn biết được lộ nhất bình này khả năng biết bọn hắn lao tổ tông, cũng là kinh nghi không thôi. Chỉ là, bọn hắn lao tổ tông ở trong Thái Cổ Long Mộ nhiều năm không xuất thế, phải chăng còn sống, ngay cả Gia Gia hắn cũng không biết, cho nên bọn hắn cũng vô pháp từ bọn hắn lao tổ tông nơi đó biết được lộ nhất bình thân phận. Về sau, Gia Gia hắn còn cố ý đã điều tra một chút lộ nhất bình thân phận. Nhưng là, từ đầu đến cuối không cách nào tra ra lộ nhất bình nền móng. Ngao tất trần chờ một chút, Cuối cùng hướng Lộ Nhất Bình mấy người bay tới. Đi vào đống lửa trước, hắn đối với Lộ Nhất Bình ôm quyền cung kính nói, gặp qua Lộ Đại Nhân. Lộ Nhất Bình nhìn đối phương một chút, nói ra, các ngươi cũng là vì thiên bia mà đến. Thiên bia xuất thế sắp đến, Ngao Tất lại xuất hiện tại cựu thiên, không có khả năng trùng hợp như vậy. Ngao Tất cũng không có dầu diếm, cung kính hồi đáp, vâng, thiên bia sắp xuất thế, chúng ta cũng tới tìm cơ duyên. Ngồi đi. Lộ Nhất Bình một chỉ bên cạnh đóng lửa một cái chỗ trống. Ngao tất ngồi xuống cái kia chỗ trong phía trên. Sau người nó bốn vị cao thủ nhìn nhau, cũng đều sau lưng Ngao tất vị trí ngồi xuống. Lần trước hội đấu giá đằng sau, ngươi trở về cùng nhà ngươi lão tổ tông nói. Lộ nhất bình thuận miệng hỏi. Ngao tất lắp đầu, nhà ta lão tổ tiến vào thái cổ long mộ nhiều năm không xuất thế, ra ra của ta cũng nhiều năm không có gặp lão nhân ra ông ta. a tiến nhập thái cổ long mộ. Lộ nhất bình ngoài ý muốn. Ngao tất sau lưng bốn vị cao thủ nghe Lộ Nhất Bình nâng lên bọn hắn thần quốc Lão Tổ Tông, đều là kinh nghi bất định nhìn xem Lộ Nhất Bình. Vâng, Lão Tổ Tông chúng ta tiến nhập Thái Cổ Long Mộ chỗ sâu nhất, nơi đó, ra ra của ta cũng vào không được, cho nên đã nhiều năm không thấy Lão Tổ Tông. Ngao tất nói ra. Nói đến đây, hắn nhìn một chút hách tất, hoàng cửu bọn người trong tay vạn thế tiểu. Vạn thế tiểu mùi rượu nồng đậm, vừa rồi tại nơi xa hắn đã nghe đến. Lộ Nhất Bình ném đi một vò đi qua. Ngao tất tranh thủ thời gian tiếp nhận, cảm ơn đại nhân. Bất quá hắn cũng không phải quá để ở trong lòng lấy thân phận của hắn tôn sư rượu gì không uống qua, cho nên hắn mở ra đằng sau tùy ý uống một ngụm. Chỉ là vừa uống xong một ngụm, Ngao tất hai mắt trừng lớn đầy mắt không thể tin một lần nữa nhìn lên trong tay vạn thế tiểu. Rượu này là... Ngao tất giật mình nói, chẳng lẽ có kim long quả ở bên trong? Sau người nó bốn vị cao thủ kinh ngạc. Kim long quả. Kim long quả là thần thổ trong cấm địa một loại long tộc thần quả. Bọn hắn thần quốc đã từng vì đến một viên kim long quả mà vẫn lạc vô số cường giả. Long giác kim như lại là cười hắc hắc. Ngao tất lúc này đứng dậy lần nữa đối với Lộ Nhất Bình không người nói cảm ơn, tạ ơn Lộ Đại Nhân ban rượu lúc trước hội đầu giá, Ngao tất tuổi trẻ khinh cuồng, đắc tội Lộ Đại Nhân, Lộ Đại Nhân không có trách tội ngược lại ban thưởng ta như vậy quý giá chi rượu Ngao tất xấu hổ. Lộ Nhất Bình nói, một vò rượu mà thôi, ngồi đi. Sau đó nói, các ngươi không phải chỉ mấy người kia tới đi. Tất tòa hạ Cung kính hồi đáp, vâng, chúng ta tới 100 người, phụ thân ta cũng tới bất quá ta hôm qua cùng phụ thân ta tạm thời tách ra, chúng ta đến lúc đó ở phía trước chạm mặt nữa. Sau đó hắn nhìn Lộ Nhất Bình một chút, cẩn thận hỏi, Lộ Đại Nhân cũng là muốn đi thiên bia chấn. Nếu là Lộ Nhất Bình đi thiên bia trấn cái kia thiên bia trấn đến lúc đó người phải chết sẽ càng nhiều. Sẽ đi. Lộ Nhất Bình thả ra trong tay chi thư, nói ra, bất quá chúng ta có chút việc muốn trước đi một chuyến huyền cổ thành. Mấy người có một câu không có một câu cho chuyện. Sắc trời dần sáng. Ngao tất cung kính thi lễ một cái sau đó cáo tử rời đi. Ngao Minh Đình tiểu tử kia tiến vào thái cổ long mộ, xem bộ ráng là muốn mượn thái cổ long mộ bên trong Long tinh chi tùy đến đột phá. Long giác kim như đợi Ngao tất đi xa về sau, hơi nhúng mày, nhiều năm như vậy không có tử thái cổ long mộ đi ra, chẳng lẽ là xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Lộ nhất bình cũng đều rơi vào trầm tư. Ngao Minh Đình năm đó là hắn thu dưỡng một đầu tiểu xà. Về sau cho hắn chỉ điểm, bắt đầu phản tổ, hóa ra lòng thân. Một lát sau, Lộ Nhất Bình thu hồi suy nghĩ, đứng dậy, cùng long rắc kim như mấy người tiếp tục lên đường. Nửa ngày sau, tại thành trì nào đó trong một tòa phủ đệ, Ngao Tất cùng phụ thân Ngao Diệt Hiên chạm mặt. Ngao Tất nói tối hôm qua gặp được Lộ Nhất Bình sự tình, cũng nói Lộ Nhất Bình vạn thế tiểu bên trong kim Long quả sự tình. Kim Long quả. Ngao Diệt Hiên kinh nghi, tiếp nhận vạn thế tiểu, đổ một chén nhỏ đi ra, uống một ngụm, sợ hãi than nói quả nhiên là kim long quả. Sau đó lại nói, tựa hổ còn có tinh thần hôn độn thủy. Tinh thần hôn độn thủy. Ngao tất chân kinh, điều đó không có khả năng a Ngao diệt hiên trầm ngâm nói, có lẽ là ta phán đoán sai, hẳn là cùng loại tinh thần hôn độn thủy đồ vật. Lại nói, lộ nhất bình này, đến cùng là lai lịch gì? Lộ nhất bình này, nếu là hắn thật nhận biết lao tổ tông chúng ta, vậy hắn có phải hay không là chiến thiên thời đại tồn tại kinh khủng? Ngao tất nhu trên nói, Thánh ma trước đó Là tề chiến thiên thời đại, tề chiến thiên cùng thánh ma mở dạng, hoành ép một thế, vô địch một đời, cho nên xưng là chiến thiên thời đại, mà nhà bọn hắn lao tổ tông Ngao Minh Đỉnh chính là chiến thiên thời đại cựng giả. Chiến thiên thời đại. Ngao diệt hiên kinh nghi, điều đó không có khả năng đi, chiến thiên thời đại lao cổ đồng, dù là còn có sống sót, khí huyết cũng gần như khô kiệt, không có khả năng giống hắn dạng này khắp nơi đi lại. Phụ thân, nghe nói vô sinh môn những lao quái vật kia cũng tới cựu thiên. Xem ra cũng là vì thiên bia mà tới. Ngao tất nói ra. Ngao diệt hiên hử lạnh nói, năm đó nếu không phải vô sinh môn, ta đã sớm đạt được bát bộ phù đồ, đến lúc đó thiên bia trấn, ta tất báo mối thù năm đó. Hắc hắc. Lúc này, một đạo âm trầm cười lạnh văng lên. Tiếp theo, hắc ám chi khí phun trào, một đạo lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên không tòa phủ đệ, cả tòa phủ đệ đều bị vây đến chật như nêm tối Cầm đầu lao giả khô gầy, hai mắt ma khí phun trào khắc khắc cười nói Muốn báo mối thủ năm đó. Ta nhìn không cần trở đến thiên bia trấn đi. chương 132, để bọn hắn đi. Ngao Diệt Hiên, Ngao tất hai người nhìn người tới, biến sắc. Tôn Hải Âm. Ngao Diệt Hiên trầm giọng nói. Lao giả khô gầy, chính là vô sinh môn một tôn bá chủ, Tôn Hải Âm. Tôn Hải Âm, cùng cầm thần phó chắc một dạng, là thánh ma thời đại cường giả. Tại U Minh Chi Ngục, ma danh ngập trời, nó ma danh, tại U Minh Chi Ngục để cho người ta nghe mà biến sắc. L từng tiếng kêu thảm văng lên. Ngao diệt hiên kinh sợ, những âm thanh này đều là hắn mang tới thiên long thần quốc cao thủ thanh âm. Thất nhi, ta che chở ngươi, giết ra ngoài. Ngao diệt hiên quát, đi đầu hóa ra chân long chi thân, một đầu ngàn trượng thần long xuất hiện trên không tòa phủ đệ, bốn chảo đột nhiên chụp về phía bên trong một cái nơi hẻo lánh, lập tức đem nơi hẻo lánh kia vô sinh môn cao thủ đánh bay. Thất nhi, đi. Ngao diệt hiên quát. Ngao tất biết lúc này không phải trần chờ thời điểm. Lúc này hóa thành chân long chi thân, từ nơi hẻo lánh lỗ hổng bay ra. Tôn Hải Âm nhìn xem hóa ra chân long chi thân ngao diệp hiên, ngao tất hai người, cười lạnh, thật lâu không ăn chân long chi nhũ, chư vị, mở miệng. Chờ một chút ăn chân long chi nhũ. Uống chân long chi huyết. Nói xong, phá không mà lên, trong nháy mắt liền tới đến ngao diệp hiên trước mặt, đột nhiên một trưởng vô ra. Chỉ gặp một cái bàn tay lớn màu đen mang theo lấy cuộn cuộn sóng đen, ấn hướng về phía ngao diệp hiên long thân dưới bụng. Hắc long cự trưởng vừa ra, Bốn phía như rơi cực hàn băng quật, kiến trúc chung quanh lập tức bao trùm từng tầng từng tầng hắc băng. Ngao Diệp Hiên kinh ngạc quay đầu, vút rồng đánh ra, chân long chi lực gào thét. Và anh! Ngao Diệp Hiên lập tức bị tung bay, rơi xuống đất, đập vụn không biết bao nhiêu kiến trúc. Phu thân! Ngao Tất kinh sợ. Ta để cho ngươi đi. Ngao Diệp Hiên gầm thét. Đi! Tôn Hải Âm cười ha ha, ngươi cảm thấy còn có thể có thể chạy thoát được. Các ngươi thiên long thần quốc người, hôm nay toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. Ngao Diệt Hiên, nếu là ngươi lão tử ở đây, ta còn có chút cố kỵ, bất quá lao tử ngươi hôm nay không tại vậy hắn chỉ có thể cho ngươi hai trà còn nhặt xác. Không đúng, là ngay cả thi đều không có đến thu đợi lát nữa ta làm thịt các ngươi đem bọn ngươi huyết đục chia ăn sạch sẽ. Nói xong, lại một trưởng hướng Ngao Diệt Hiên đập xuống. Mà cái khác chỗ Thiên Long Thần Quốc Cao Thủ cũng cùng Vô Sinh Môn Cao Thủ chém giết cùng một chỗ. Bất quá Vô Sinh Môn lần này tới Cao Thủ là Thiên Long Thần Quốc mấy lần mà lại sớm tại chung quanh bố trí trùng điệp ma trận Cho nên, thiên long thần quốc cao thủ, cơ hồ là nghiêng về một bên. Ngao diệt hiên là vị diện chi chủ trung kỳ nhưng là cùng tôn hải âm dạng này bá chủ so sánh vẫn là chênh lệnh không ít. Lập tức, tiếng hô giết rung trời. Lực lượng hủy thiên diệt địa, quét sạch thiên địa, trong thành trì từng tòa kiến trúc hóa thành một miệng. Trong thành, các phương cường giả hoang trốn. Bất quá giống ngao diệt hiên, tôn hải âm dạng này cự đầu cùng bá chủ lực lượng mạnh mẽ. Chính là ngay cả rất nhiều thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cũng vô pháp ngăn cản huống chi trong thành những này chân thần, thần linh thậm chí ngay cả thần linh đều không phải là đệ tử một chút trốn được chậm lập tức bị ngao diệt hiên, tôn hải âm hai người sóng lực lượng cùng, nhau nhau bị bạo tán. Cho dù là nơi xa thành trì gia tộc, tông môn cứng, giả, cũng đều kinh ngạc mà chạy, sợ bị tác động đến. Lộ nhất bình mấy người đối với thiên long thần quốc sự tình cũng không biết, lúc này, mấy người đi tới huyền cụ thành. Huyền cụ thành! Là thái hư vực cổ xưa nhất thành trì một trong, cũng là Cựu Thiên cổ xưa nhất thành trì một trong. Tại thượng cổ thời điểm, Huyền Cổ Thành liền đã tồn tại. Huyền Cổ Thành trên tường thành pha tạp kia, ngẫu nhiên có thể thấy được lớn chừng quả đấm phù văn, những phù văn này, dưới ánh mặt trời, chiếu sáng rặng rỡ. Ở lại một hồi, mấy người tiến vào Huyền Cổ Thành. Huyền Cổ Thành, mặc dù là Thái Hư vực cổ xưa nhất thành trì một trong, nhưng lại cực kỳ nhộn nhịp, trong đó có Thái Hư vực lớn nhất thị trường giao dịch Tiến vào huyền cổ thành về sau, hách tất mang theo lộ nhất bình mấy người hướng năm đó cửa hàng cũ đi đến. Trong thành, khắp nơi có thể thấy được nghiêm gia cùng huyền thiên tông đệ tử. Huyền thiên tông rất nhiều lao tổ, liền xuất từ nghiêm gia. Hách tất nói ra, đao thần đệ tử bị giết, hiện tại nghiêm gia cùng huyền thiên tông vẫn đang tìm kiếm hung thủ, có người nói, hung thủ vẫn tại thái hư vực. Long giác kim như cười hát hát nói, chỉ bằng nghiêm gia cùng huyền thiên tông những người này, cũng nghĩ bắt được hung thủ. Hách tất nhất thời không biết như thế nào tiếp lời. Đại nhân, phía trước chính là cửa hàng cũ kia. Đi đến thị trường giao dịch giao lộ lúc, hách tất một chỉ phía trước, sau đó mang theo Lộ Nhất Bình hướng năm đó cửa hàng cũ kia vị trí đi đến. Chỉ là, đến gần lúc, hách tất lại là sương sở. Chỉ gặp năm đó cửa hàng cũ kia vị trí bên trên, đậy lại một tòa đại tử quán. Quán rượu danh tự là, vô song quán rượu. Lộ Nhất Bình nhìn trước mắt vô song quán rượu, hỏi hách tất, năm đó cửa hàng cũ kia chính là tại nơi này. Vâng, ta nhớ được rõ ràng chính là ở đây. Hách tất rất khẳng định nói. Năm đó cửa hàng cũ kia ở đây, hiện tại, lại đậy lại vô song quán rượu, xem ra cửa hàng cũ cửa hàng là bị vô song quán rượu thu mua rồi. Đi vào hỏi một chút. Lộ Nhất Bình nói ra, cùng long giác kim như mấy người đi vào, sau đó trở lại quán rượu sân khấu. Người là vô song quán rượu chỗ này người phụ trách. Lộ Nhất Bình ánh mắt rơi vào một cái trung niên nhân bụng vệ trên thân, đối phương rất mập, con mắt rất nhỏ, mang theo một đỉnh cái mũ. Cái mũ ở giữa, khả một khối rất sáng ngọc thạch, là khối hiếm thấy thần cấp ngọc thạch. Trung niên nhân nhìn lộ nhất bình mấy người một chút, cười tủng tìm nói, ta là, không biết công tử chuyện gì. Lúc này, hách tất tiến lên, nói ra, ta nhớ được mấy ngàn năm trước, nơi này là nhà cửa hàng cũ, chúng ta tới, là muốn tìm cửa hàng cũ lao bản. Trung niên nhân khép cau mày một cái, tiếp theo cười nói, ta đây cũng không biết, ta chỉ là nơi này người phụ trách, ta là một năm trước tài hoa tới phụ trách chỗ này quáng rượu. Lộ nhất bình lạnh nhặt nói, ngươi là cố gia đệ tử. Chỗ này vô song quán rượu, năm đó là ai phụ trách kiến tạo. Trung niên nhân lắc đầu, cái này ta không biết, ta nói, ta chỉ là một năm trước mới bị điều tới phụ trách nơi đầy quán rượu. Lúc này, một người mặc cố gia đệ tử hạch tâm cẩm bảo người trẻ tuổi mang theo hai cái nữ đệ tử đi đến. Vân muội mội, đình muội mội, mau mời tiến. Không chỉ có chỗ này vô song quán rượu, toàn bộ thái hư vực tất cả vô song quán rượu, đều là phụ thân ta chấp trưởng. Người trẻ tuổi đối với hai nữ cười nói, ta sẽ chờ cho hai vị mội mội làm hai tấm thẻ khách quý, về sau hai vị mội mội muốn uống rượu, đến ta vô song quán rượu, không chỉ có thể tiến khách quý xa hoa gian phòng, mà lại tất cả rượu cùng thịt rượu, có thể giảm giá 20. Hai nữ cười nói, đa tạ Cố Lâm Phong công tử. Cố Lâm Phong cười nói, hai vị mội mội khách khí. Người trẻ tuổi sau khi đi vào, phát hiện sân khấu lấy lấy lộ nhất bình mấy người, Long rắc kim như 2m12, lại lớn lên trắng kiện, cho nên, Có chút ngăn cản qua lại đường đi. Cố Lâm Phong hơi nhướng mày, hỏi trung niên nhân bụng phệ kia, bọn họ là ai? Trung niên nhân bụng phệ thấy là Cố Lâm Phong, đi nhanh lên đi ra, đi vào Cố Lâm Phong trước mặt, cung kính nói, hồi Lâm Phong thiếu ra, mấy người kia tới, nói cái gì mấy ngàn năm trước nơi này là nhà cửa hàng cũ, sau đó nói muốn tìm cửa hàng cũ lao bản. Cố Lâm Phong mở miệng nói, nếu không phải đến uống rượu cùng ăn cơm, vậy liền để bọn hắn đi thôi, không cần ngăn tại nơi này. Vâng. Trung Niên Nhân vội vàng nói, chương 133, vô song quán rượu. Trung Niên Nhân quay đầu đối với Lộ Nhất Bình nói, mấy vị cũng nghe đến, còn xin các ngươi rời đi. Lộ Nhất Bình nhìn xem người trẻ tuổi Cố Lâm Phong, ngươi mới vừa nói, không chỉ có huyền cổ thành vô song quán rượu, toàn bộ thái hư vực tất cả vô song quán rượu đều thuộc về phụ thân ngươi chấp trưởng, đúng không? Cố Lâm Phong nói, không sai, phụ thân ta, chính là cố gia lão tổ cố cao viễn. Thần thái bao nhiêu ngạo nghễ. Cố ra lão tổ cố cao viễn, cố ra tại thái hư vực người chấp trường. Cho dù là một số bá chủ, nhìn thấy phụ thân nó, cũng phải khách khí ba phần. Vậy ngươi biết năm đó cửa hàng cũ kia sự tình. Lộ Nhất Bình lạnh nhặt hỏi. Lúc này, cố Lâm Phong bên người bên trong một cái nữ mở miệng nói, Lâm Phong công tử, chúng ta có thể tiến vào sao? Đứng tại cửa ra vào, để nàng hơi không kiên nhẫn. Cố Lâm Phong vội vàng nói, có thể có thể. Sau đó đối với Lộ Nhất Bình vùng đổi nói, các ngươi còn không đi ra. Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó, lạnh nhặt hỏi: "Nơi này cửa hàng cũ bị các ngươi thu mua về sau, dọn đi chỗ nào?" Cố Lâm Phong gặp Lộ Nhất Bình đứng ở nơi đó bất động, một mực tại hỏi cửa hàng cũ sự tình, sầm mặt lại: "Các hạ nghe không hiểu ta ý tứ? Ta để cho các ngươi rời đi." Sau đó giới thiệu hai nữ: "Vị này là Huyền Thiên Tông Giang Đỉnh Thái Thượng trưởng lão, vị này là Nghiêm gia Nghiêm Như Vân tiểu thư." Các ngươi ngăn cản Giang Đỉnh Thái Thượng trưởng lão cùng Nghiêm Như Vân tiểu thư đường, có biết hay không? Long Giác Kim Như ngăn tại nơi đó, trên giới nhìn hai nữ một chút, lại là hát hát nói, hai tiểu nữ giáng dấp vẫn rất duyên dáng nguyên lai là huyền thiền tông cùng nghiêm ra, thất kính thất kính. Giang đình, nghiêm như vân hai nữ mày liễu nhăn lại. Cố lâm phong gặp lộ nhất bình, Long Giác Kim Như thở ơ, sắc mặt không khỏi chầm xuống, lãnh đạm nói, mấy vị là đến gây chuyện. Như mấy vị là đến vô song quán rượu gây chuyện, vậy các người đến nhầm địa phương. Long Giác Kim Như quét mắt quán rượu một chút, nói ra, nơi này chỗ phồn hoa khu vực Làm ăn khá khẩm, người bình thường sẽ không đem cửa hàng bán trao tay rơi, không phải là các ngươi giành được à? Cố Lâm Phong một trưởng phiến tại Trung Niên Nhân trên mặt, cả giận nói, còn không gọi người. Trung Niên Nhân nhanh lên đem trong tiểu quán tất cả cao thủ, đệ tử gọi đến. Lúc này, trong tiểu quán thực khách không ít, đám người gặp lộ nhất bình mấy người vậy mà đến vô song quán rượu nháo sự, đều là ngoài ý muốn. Mấy người kia là ai, vậy mà đến vô song quán rượu nháo sự? Muốn chết ta? Vô song quán rượu mặc dù không vào cửu thiên thập đại siêu cấp thế lực, nhưng là thực lực không kém gì thái thanh kiếm phái, huyền thiên tông, mà lại cùng thái thanh kiếm phái, huyền thiên tông, nghiêm ra quan hệ đều vô cùng tốt. Đám người lắc đầu. Rất nhanh, vô song quán rượu cao thủ cùng hộ vệ toàn bộ bừng lên. Trong những cao thủ này, có là cố gia trực hệ đệ tử, có là ngoại hệ đệ tử. Có, thì là vô song quán rượu mời chào. Tại cửu thiên, chỉ cần có tiền, có thể mời chào thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ Thậm chí vị diện chi chủ. Đương nhiên, mời chào một vị vị diện chi chủ, là rất khó, mà lại giá quá lớn, có thể làm cho một vị vị diện chi chủ động tâm đồ vật đã rất ít đi. Long Giác Kim Như nhìn thoáng qua tuân đi qua mấy trăm vô song quán rượu cao thủ cùng hộ vệ, cười nói, liền cái này. Mặc dù mấy trăm người, nhưng là, mạnh nhất, cũng liền thiên thần sơ kỳ mà thôi. Mà lại, chỉ có một tôn thiên thần sơ kỳ. Kỳ thật, thiên thần cương giả, chính là tại một chút siêu cấp thế lực bên trong cũng là lao tổ cấp nhân vật, rất nhiều siêu cấp thế lực, phân bộ cũng chỉ có một tôn thiên thần tòa trấn. Giống như Quy Nguyên kiếm tông lão tổ Khâu Nhạc, cũng chỉ là một tôn thiên thần trung kỳ mà thôi. Đương nhiên, thiên thần đối với Long Giác Kim Như mấy người tới nói, liền không đáng chú ý. Cố Lâm Phong nghe vậy, sầm mặt lại, đem bọn hắn chân đánh gãy, toàn bộ cho ta ném nhũ ra. Quán rượu vị kia thiên thần sơ kỳ đi ra, đi vào Long Giác Kim Như trước mặt, âm thanh lạnh lùng nói, "Xin chỉ giáo." Nói xong, bốn ngón tay khẽ cong, một chỉ hướng long giấc kim như đánh tới. Thiên khuyết chỉ, Thiên khuyết tôn giả vô thượng chỉ pháp, Thiên khuyết tôn giả huy hiếp Cửu Thiên Tuyệt Kỹ. Có người giật mình nói, Thiên khuyết tôn giả cũng là một tôn cựu đầu. Cái này vô song quán rượu cao thủ là đệ tử. Giang đỉnh cùng Nghiêm Như Vân hai nữ gặp Thiên khuyết tôn giả đệ tử vậy mà đầu nhập vô song quán rượu, cũng đều kinh ngạc. Thiên khuyết tôn giả danh khí tại Cửu Thiên hay là rất lớn. Bất quá, Thiên khuyết tôn giả đệ tử vừa công kích đến Long Giác Kim trước mặt lúc liền bị một người một quyền cản lại. Ngăn lại đối phương chính là Hoàng Cửu. Thiên Khuyết Tôn giả đệ tử bị Hoàng Cửu một quyền chấn động đến liên tiếp lui về phía sau, thối lui ra khỏi quán rượu, kém chút ngã ngồi tại quán rượu bên ngoài trên đường phố. Cái này Thiên Khuyết Tôn giả đệ tử mặc dù thực lực không yếu, thiên khuyết chỉ uy lực cũng rất mạnh, nhưng là Hoàng Cửu chính là bất tử kim hoàng chi thân, nó chiến lực cường đại, có thể so với thiên thần trùng, kỳ thậm chí thiên thần trùng kỳ đỉnh phong, như thế nào cái này Thiên Khuyết Tôn giả đệ tử có thể cản? Hoàng cửu nhìn đối phương, mặt không biểu tình, người còn chưa xứng cùng tiểu kim đại nhân giao thủ, đánh thắng ta lại nói. Đám người kinh ngạc, người trẻ tuổi kia cũng là thiên thần sơ kỳ, nhục thân mạnh như thế, là siêu cấp thần thú. Trong tiểu lâu, một vị cầm ngọc phiến người trẻ tuổi kinh ngạc nói. cố Lâm Phong lại là lãnh đạm nói, mở ra thương khung thần trận. Theo cố Lâm Phong rứt lời, lập tức, quán rượu trên không, Hiển hiện một cái cự đại trận đồ, trung điệp đại trận lực lượng điên cùng gào thét mà ra. Thương khung thần trận. Lúc trước tòa này vô song quán rượu xây thành thời điểm, cố cao viễn đại nhân liên thủ vô song quán rượu hơn 10 vị thiên thần hậu kỳ đỉnh phong cao thủ bố trí thương khung thần trận. Đại trận này một khi thôi động, liền xem như rất nhiều ngày thần hậu kỳ đỉnh phong đều không thể ngăn cản. Nhưng là, ngay tại thương khung thần trận lực lượng anh đến lộ nhất bình mấy người trước mặt lúc, đột nhiên, lộ nhất bình nhìn thoáng qua quán rượu trên không thương khung thần trận trận nhãn. Chỉ một chút, liền gặp quán rượu trên không thương khung thần trận trận nhãn vang nổ tung quang mang ở trên không nở rộ, giống như pháo hoa, rượu động huyền cổ thành. Tất cả mọi người ngẩn ngơ. Cố Lâm Phong cũng đều kinh ngạc đến ngây người. Đây là có chuyện gì? Thương khung thần trận trận nhãn làm sao lại tự động nổ tung? Tất cả mọi người kinh nghi bất định. Mặc dù lộ nhất bình vừa rồi nhìn thương khung thần trận trận nhãn một chút, nhưng là không ai liên tưởng đến lộ nhất bình trên thân. Long giác kim như đột nhiên khoác tay, trực tiếp đem cố Lâm Phong ấn vào mặt đất, một trận ma sát. Quán rượu mặt Đất lập tức phát ra cỡ cỡ ý tở tệ nhưng mà sát tiếng vang. "Đem chúng ta chân đánh gãy." Long Giác Kim Như nói đến đây, trực tiếp cầm lấy Cố Lâm Phong đầu, hướng mặt đất vùng mạnh xuống dưới. Âm vang một tiếng, liền gặp Cố Lâm Phong hai chân nện ở quán rượu mặt Đất, bị vùng mạnh đoạn. Sự tình đột ngột. Giang Đình, Nghiêm Như Vân bọn người ngây người. Quán rượu chỉ có Cố Lâm Phong tiếng kêu thảm thiết. Lâm Phong thiếu ra. thiên khuyết tôn giả đệ tử kinh sợ, hướng Long Giác Kim Như lao đến. Quán rượu cao thủ khắc cùng hộ vệ cũng giật mình tỉnh lại, nhau nhau xuất thủ. Hoàng Cửu đỡ được thiên khuyết tôn giả đệ tử, mà Hách Tất thì một người đỡ được quán rượu cao thủ khắc cùng hộ vệ. Quán rượu cao thủ khắc cùng hộ vệ, mạnh nhất bất quá là chân thần, đều bị Hách Tất đánh bay. Lộ Nhất Bình đem Cố Lâm Phong nắm bắt đến trước mặt, một trận siêu hồn. Từ đối phương trong trí nhớ, cửa hàng cũ kia, quả nhiên là bị cái này Cố Lâm Phong cưỡng ép mua bán, mà cửa hàng cũ kia lão bản đã bị Cố Lâm Phong giết chết. Chương 134, Ngọc Phiên Môn. Siêu hồn kết thúc. Lộ nhất bình nhìn xem Cố Lâm Phong, hai mắt lạnh lùng. Ở trong trí nhớ của Cố Lâm Phong, đối phương chính là một người cắt bã, thương thiên hại lý sự tình làm không ít, giết cửa hàng cũ lao bản, đoạt mạnh cửa hàng cũ cửa hàng loại sự tình này, xem như phổ thông. Rất nhiều nữ hải, đều hủy ở nó tay. Lộ nhất bình bóp, liền đem đối phương bóp nát. Đám người ngần ngơ. Nguyên bản xuất thủ vô song quán rượu các cao thủ, hộ vệ càng là ngốc trệ. Các người, phạm vào ngập trời tội chết. Thiên khuyết tôn giả đệ tử thấy thế, tức giận, gầm thét lên, các ngươi đều trốn không thoát. Không chỉ có các người, gia tộc của các người, các ngươi tông môn, tất cả cùng các ngươi có quan hệ người đều trốn không thoát. Long giác kim như ngay vậy, trực tiếp một bàn tay quạt tới, đem cái kia thiên khuyết tôn giả đệ tử tắt đến không có bóng người. Vô song quán rượu các cao thủ dọa đến lui lại. Trong lúc nhất thời, không ai dám tiến lên nữa. Lộ nhất bình mấy người ra quán rượu. Giang đình. Nghiêm như vân hai nữ cũng đều thối lui đến nơi xa, nhìn xem lộ nhất bình, trong mắt khó nén ý sợ hãi. Đem tiểu lâu này phá hủy. Lộ nhất bình nói. Lộ nhất bình rứt lời, doa đến trong tiểu quán chúng thực khách hoảng sợ mà chạy. Long rắc kim như một cây to lớn lông vàng, trực tiếp từ tiểu lâu khẽ quét mà qua. Lập tức, tiểu lâu ẩm vang sụp đổ một chỗ. Lộ nhất bình mấy người rời đi. Nhìn xem trở thành phế tích quán rượu, không chỉ có vô song quán rượu cao thủ ngây người. Ngay cả vừa rồi trong tiểu lâu các phương thực khách cũng đều ngây người. Tựa như là lần thứ nhất có người dám hủy đi Vô Song quán rượu a. Vô Song quán rượu sáng lập rất nhiều năm, tại Cửu Thiên các vực các đại thành trì mọc lên như nấm. Mặc dù có người ở trong Vô Song quán rượu náo sự, nhưng là cho tới bây giờ không người nào dám phá hủy Vô Song quán rượu. Không nói trước Vô Song quán rượu cùng Thái Thanh kiếm phái, Huyền Thiên Tông nghiêm gia quan hệ, riêng là Vô Song quán rượu thực lực liền cực kỳ khủng bố. Mà lại Vô Song tiểu thánh cố vô song càng là Thánh Ma Đại Nhân đệ tử ký danh. Thánh Ma Đại Nhân là ai? Đây chính là một tôn hoành đẻ ép ba cái thời đại cường giả vô địch. Dù là hắn đã rời đi cựu thiên, nhưng là, hắn vô thượng Thánh Huy, vô thượng Ma Huy, vẫn tại, năm đó đi theo Thánh Ma Đại Nhân cường giả như mây, có hiện tại còn sống. Cái này đều là có thể so với cầm thần phó chắc lão Cổ Đồng. Có Lao Cổ Đồng, hiện tại liền tọa trấn tại vô song quán rượu tổng bộ. Mấy người kia, không biết là tông môn nào. Trước đó vài và Có người giết dãu thần đệ tử, hiện tại lại có người phá hủy một tòa vô song quán rượu, còn giết cố gia đệ tử Hạch Tâm. Cố Lâm Phong phụ thân Cố Cao Viễn trưởng quản vô song quán rượu một vực thế lực, mà lại là Thái Hư vực, có thể nghị cô Cao Viễn tại Cố gia địa vị độ cao, hiện tại con của hắn chết rồi. Đây tuyệt đối là trọc thủng trời sự tình. Thái Hư vực, thời buổi rối loạn. Lúc trước, vị kia Đông đương Ngọc Phiến người trẻ tuổi mở miệng nói, có người nhận ra Ngọc Phiến người trẻ tuổi thân phận, đều là một mặt e ngại. Cách xa xa. Một lát sau, Ngọc phiến người trẻ tuổi nhẹ lướt đi. Ngọc phiến môn, lại xuất thế. Một vị gia chủ nhìn xem Ngọc phiến người trẻ tuổi rời đi thân ảnh, nói ra. Ngọc phiến môn. Chẳng lẽ là cận cổ thời kỳ Ngọc phiến môn. Ngọc phiến môn không phải biến mất gần 100 100.0005 sao. Biến mất không có nghĩa là vĩnh viện biến mất, nhưng tông môn cổ lão này, mỗi qua một chút tuế nguyệt liền sẽ xuất thế, xem ra lần này thiên bia xuất thế dẫn tới những tông môn cổ lão này nhao nhao xuất thế. Ngọc Diện Lang Quân sẽ không còn sống a?" Có một vị lão tổ đột nhiên mở miệng nói. Một chút nghe nói qua Ngọc Diện Lang Quân lão tổ đều là câm như hến. "Ngọc Diện Lang Quân, năm đó ngọc phiến môn đệ nhất nhân, một cái vừa chính vừa tà nhân vật, thủ đoạn tàn nhẫn." Thái Hư vực, vô song quán rượu trong đại điện. Cố Cao Viễn đang cùng Huyền Thiên Tông lão tổ Ngô Nghị phẩm trà luận đạo. Tháng sau Thiên Bia xuất thế, đến lúc đó ngâu Nghị huynh lĩnh hội Thiên Bia bí pháp, Thực lực nhất định có thể tiến thêm một bước." Cố Cao Viễn cười nói. Ngâu Nghị cười nói, "Cũng vậy, các ngươi vô song quán rượu tất nhiên cũng có thể đoạt được số lớn thiên địa. Cao Viễn lao để nói không chừng tìm hiểu ra Thiên Bỉa Thiên cấp bí pháp, đến lúc đó thực lực tinh tiến còn nhanh hơn ta." Thiên Bỉa bên trong có thái cổ thiên đỉnh vô số bí pháp, bất quá, nhưng bí pháp này có phân chia mạnh yếu, đẳng cấp càng cao, công pháp càng tốt, huy lực càng lớn. Bí pháp từ cao xuống thấp là Thiên Địa Huyền hoàng, hoàng cấp thấp nhất. Thiên cấp cao nhất. Thiên cấp bí pháp, rất khó lĩnh hội được đi ra. Từ thái cổ đến bây giờ, chỉ có một người có thể từ trong thiên bia tìm hiểu ra thiên cấp bí pháp, mà lại chỉ là một bộ, có thể nghĩ có bao nhiêu khó. Cố cao viện thở dài, đáng tiếc, chúng ta vô song láo tổ tông mặc kệ thế tục, lần này thiên bia xuất thế, chỉ sợ cũng thờ ơ. Ngay tại cố cao viện lúc cảm thán, tín phủ chấn động, lấy ra xem xét, sắc mặt càng ngày càng khó coi, cuối cùng sát ý ngập trời. Phong nhi Cố Cao Viễn khàn giọng hét lên, thanh âm buồn rầu. Ngô Nghị gặp Cố Cao Viễn độc thư phủ, đột nhiên sát ý ngập trời, mặt mũi tràn đầy buồn rầu, không khỏi ngoài ý muốn, tiếp nhận Cố Cao Viễn trong tay tín phủ xem xét, cũng là một mặt hàn nhiên. Người này, muốn chết." Ngô Nghị lạnh giọng. Cố Cao Viễn lạnh lùng, "Hủy đi ta vô song quán rượu, giết con của ta, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi chết không có chỗ chôn." "Còn có, tất cả người cùng ngươi có quan hệ." Đều muốn cho nhi tử ta trôn cùng Ngâu nghị mở miệng nói Cao viễn lao đệ, có muốn hay không chúng ta huyền thiên tông hỗ trợ Cố cao viễn lắc đầu Đa tạng ngâu nghị huynh, trước không cần Ngâu nghị gật đầu Hắn cũng biết lấy vô song quán rượu thế lực Cũng không cần chính mình hỗ trợ Lộ nhất bình rời đi vô song quán rượu đằng sau Cũng không có lại ngưng lại huyền cổ thành Rời đi huyền cổ thành Hướng thái hư vực thanh hải đi qua Cửa hàng cũ lao bản mặc dù bị giết Nhưng là cửa hàng cũ lao bản nhi tử cháu trai vẫn còn Ở tại Thanh Hải một làng trái bên trong, có lẽ, con trai nó còn cũng biết tạo hóa ngọc điệp sự tình. Thanh Hải khoảng cách huyền cổ thành không xa, lấy Lộ Nhất Bình mấy người tốc độ, không bao lâu liền tới đến Thanh Hải. Đi vào Thanh Hải bên bờ, nghe tiếng sóng, thổi phơ phất gió biển, nhìn xem dưới ánh mặt trời hiện động mặt biển còn có qua lại trên khuôn mặt nụ cười ngư dân. Hoàng Cửu nói ra, loại cuộc sống này, an bình, rất tốt. Lộ Nhất Bình nói, thế gian này, nào có cái gì an bình, có người ở địa phương. Liền có mâu thuẫn, liền có xung đột. Mấy người đi bộ, đi tới làng trại. Lộ Nhất Bình nghe ngóng một phen, hướng cửa hàng cũ lao bản nhi tử nhà ở tới. Cửa hàng cũ lao bản Hoàng Trình, tổ tiên là nào đó siêu cấp tông môn lao tổ, về sau tông môn hủy Diệt hoàng gia dần dần sung dốc, nơi này, chính là nó tổ chạch, vẫn còn lớn, nhà cửa mái hiên liên miên, chiếm diện tích chỉ sợ có trăm mẫu. Hoàng Trình nhi tử hiện tại là hoàng gia gia chủ đương thời Hoàng Kiến Tri. Hoàng gia cao thủ biết được lộ nhất bình mấy người là tìm đến gia chủ. Hoàng gia cao thủ một phen bẩm báo về sau, liền dẫn lộ nhất bình mấy người tiến vào hoàng gia tổ trạch. Hoàng kiến chi thực lực không yếu, là một tôn chân thần trung kỳ, nhìn thấy lộ nhất bình mấy người, ánh mắt rõ ràng nghi hoặc cùng cảnh giác, mấy vị tới tìm ta, không biết chuyện gì. Lộ nhất bình đem tạo hóa ngọc điệp lấy ra ngoài. Hoàng kiến chi nhìn thấy lộ nhất bình trong tay tạo hóa ngọc điệp, ngoài ý muốn, tình thế bảo ngọc. tinh thế bảo ngọc. Lộ Nhất Bình thấy đối phương nhận ra trong tay mình chi ngọc, hỏi, nghe nói ngọc này là nhà các ngươi truyền đồ vật. Ngươi có biết ngọc này lai lịch? chương 135, ngay cả long huyết thịt rồng đều bị ăn sạch sẽ. Hoàng kiến chi nghe lộ Nhất Bình hỏi ngọc lai lịch, không khỏi trần chờ Hách tất tiến lên nói ra, ngọc này là ta mấy ngàn năm trước từ phụ thân ngươi Hoàng Trình trong tay mua đến. Vị này là lộ đại nhân, chúng ta tới, cũng không có ác ý, chỉ là muốn biết ngọc này lai lịch. Nếu ngươi nguyện báo cho, chúng ta sẽ thâm tạng. Hách tất nói ra, lúc này, Hoàng cửu tiến lên, cho Hoàng Kiến Chi một viên nhẫn không gian, chỉ gặp bên trong thần phẩm linh thạch trồng chất như núi, chỉ sợ có vài ước. Hoàng gia hiện tại đã xuống dốc, bất quá vài ngàn năm trước cũng sẽ không bán ngọc này, Hoàng Kiến Chi chưa từng gặp qua nhiều như vậy thần phẩm linh thạch, cho nên nhìn thấy Hoàng cửu cho hắn trong nhẫn không gian trồng chất như núi thần phẩm linh thạch, quả thực giật mình. Cái này, Hoàng Kiến Chi nuốt, nói thật, đối mặt mấy trăm triệu thần phẩm linh thạch, hắn không động tâm đó là giả. Hán Trần chờ một chút, nói với Lộ Nhất Bình, "Kỳ thật ngọc này lai lịch, ta cũng không phải rất rõ ràng, ta chỉ biết là nó gọi tỉnh Thế Bảo Ngọc, truyền lại từ chúng ta tổ tiên Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông chi thủ." "Hoàng Nguyên Đông?" Lộ Nhất Bình hỏi, "Ngươi có biết các ngươi Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông thân phận cùng sự tích?" Hoàng Kiến Chi hồi đáp, "Chúng ta Hoàng Nguyên Đông lão tổ tông mười mấy vạn năm trước, là Từ Điện Cung lão tổ một trong." "Từ Điện Cung?" Hoàng Cửu hơi nhướng mày, "Từ Điện Cung tựa như là tại mười mấy vạn năm trước liền diệt vong." Hoàng Kiến Chi gật đầu, năm đó tử điện cung hủy diệt, tử điện cung ngoại tông thế lực cũng đều nhận lấy liên lụy, chúng ta hoàng gia cũng bởi vậy xuống dốc, lúc đầu chúng ta hoàng gia còn có chút hoàng nguyên đông láo tổ tông lưu lại xuống sản nghiệp, nhưng là những năm này, những sản nghiệp này cũng đều dần dần bị những tông môn thế lực khác nuốt sống. Nói đến đây, Hoàng Kiến Chi một mặt đắng chát, giọng căm hận nói, chúng ta tại huyền cổ thành cửa hàng cũ kia chính là bị vô song quán rượu chiếm đoạt phụ thân ta cũng vì vậy mà chết. Cố Lâm Phong đã chết. Lộ Nhất Bình mở miệng nói Hoàng Kiến Chi khẽ giật mình Chúng ta mới từ huyền cổ thành tới Chủ nhân nhà ta đã giết Cố Lâm Phong Hoàng cửu nói ra Hoàng Kiến Chi giật mình nhìn xem Lộ Nhất Bình Cố Lâm Phong chính là Cố Cao Viễn Nhi Tử Bên người cao thủ nhiều như mây Mà lại Cố Lâm Phong bản thân thực lực rất mạnh Lộ Nhất Bình nói ra Tin tưởng Thái Hư Vực rất nhanh liền có tin tức chuyển ra Hoàng Kiến Chi đối với Lộ Nhất Bình không người xá giải Đa tạ đại nhân thay ta báo thủ giết cha Những năm này Hắn làm sao không muốn giết cố Lâm Phong, nhưng là lấy hắn thực lực, không khác lấy trứng chọi đá. Không cần. Lộ Nhất Bình lắc đầu, loại cặn bã này, đáng chết, chính là không có phụ thân ngươi sự tình, ta cũng sẽ giết hắn. Sau đó, Lộ Nhất Bình lại hỏi có quan hệ Hoàng Nguyên Đông sự tình cùng năm đó tử điện cung hủy diệt sự tình. Hoàng Kiến Chi đem biết đến đều nhất nhất nói cho Lộ Nhất Bình. Chỉ là, Hoàng Kiến Chi biết cũng không nhiều, cho nên... Lộ Nhất Bình cũng vô pháp biết được năm đó Hoàng Nguyên Đông là như thế nào đạt được ngọc này. Ở lại một hồi, Lộ Nhất Bình mấy người cáo tử. Hoàng Kiến Chi muốn đem thần phẩm linh thạch còn về cho Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình để nó nhận lấy. Sau khi rời đi, Lộ Nhất Bình lông mày níu chặt. Theo Hoàng Kiến Chi khẩu thuật, năm đó tử điện cung hủy diện, tử điện cung từ lão tổ, cho tới cung chủ, toàn bộ bị người giết chết, Hoàng Nguyên Đông chính thành cũng chết tại trong trận đại chiến kia. Bất quá, Hoàng Nguyên Đông là có hay không đã vẫn lạc. Hoàng Kiến Chi cũng không dám khẳng định. Có biết hay không năm đó Tử Điện cung là bị ai tiêu diệt? Lộ Nhất Bình hỏi Hoàng Cửu. Thưa như là bị Ngọc Phiến Môn. Hoàng Cửu hồi ức nói, là Ngọc Phiến Môn Ngọc Diện Lang Quân. Ngọc Diện Lang Quân. Lộ Nhất Bình niệm một chút. Nếu là có thể tìm tới Ngọc Diện Lang Quân, có lẽ liền có thể xác định Hoàng Nguyên Đông chết chưa. Hách Tất nói ra, Ngọc Diện Lang Quân, ta nghe nói qua, người này vừa chính vừa tà, thủ đoạn tàn nhẫn, như đã tội hán, chết không chỉ có là cá nhân. Ngay cả người tường quan đều muốn bị liên lụy, hắn là chiến thiên thời đại thập đại cao thủ một trong. Hắn chỗ Tông Môn Ngọc Phiến Môn, quanh năm không xuất thế, nhưng mỗi lần xuất thế, tất có đại sự phát sinh, bất quá lần này Thiên Bia xuất thế, Ngọc Phiến Môn nói không chừng sẽ xuất thế. Lộ Nhất Bình lấy ra tín phụ, sau đó liên hệ sở thông, để nó vận dụng quy nguyên kiếm Tông Thế Lực tra một chút từ điện cung hoàng nguyên đông cùng Ngọc Diện làng quân sự tỉnh. Sau đó, mấy người hướng Thiên Bia chấn đi qua. Thái hư vực là cựu thiên lớn nhất hai vực một trong, thiên bia chấn mặc dù tại Thái hư vực, nhưng là khắp nơi Thái hư vực các bác, cho nên từ Thanh Hải đi qua cũng không gần. Bất quá, bây giờ cách tháng sau thiên bia xuất thế còn có không ít trời, thời gian sung túc, cho nên lộ nhất bình mấy người cũng không có gấp đuổi, đi từ từ đi thong thả. Trải qua một tòa thành trấn lúc, tất cả mọi người đang đàm luận huyền cổ thành vô song quán rượu bị hủy đi, Cố Lâm Phong bị giết sự tình. Gần nhất Thái hư vực thế lực khắp nơi hội tụ, là càng ngày càng loạn. Các ngươi nghe nói đi, thần thổ Thiên Long Thần Quốc cùng U Minh Chi Ngục Vô Sinh Môn cũng tới cựu Thiên, mà lại Thiên Long Thần Quốc bị Vô Sinh Môn cao thủ vây dết. Vô Sinh Môn lão tổ Tông Tôn Hải Âm Đại Nhân xuất thủ, Thiên Long Thần Quốc lần này đến đây 100 cao thủ cơ hồ toàn bộ bị diệt đến sạch sẽ, ngay cả Thiên Long Thần Quốc quốc chủ Ngao Diệt Hiên cũng không có trốn được. Không thể nào, Thiên Long Thần Quốc quốc chủ chết rồi. Thiên Long Thần Quốc, thế nhưng là thần thổ thập đại siêu cấp thế lực. Thập đại siêu cấp thế lực thì thế nào? Thiên long thần quốc quốc chủ không phải tôn hại âm dạng này bá chủ đối thủ, nghe nói thiên long quốc chủ bị tôn hải âm đại nhân cho giết, ngay cả máu rồng thịt rồng đều bị ăn sạch sẽ, thật là quá tàn nhẫn, thiên long thần quốc quốc chủ thế nhưng là một phương cự đầu, không nghĩ tới hạ tràng thảm hại như vậy. Đám người lắc đầu. Tại thân thổ, cửu thiên, U minh chi ngục, vị diện chi chủ sơ kỳ, trung kỳ, là một phương cự đầu, chỉ có vị diện chi chủ hậu kỳ, hậu kỳ đỉnh phong mới được xương tụng là bá chủ. Lộ nhất Bình Long rắc kim như không khỏi khẽ giật mình. Các hạ nói tới tin tức là thật. Lộ nhất bình hỏi. Người mở miệng nhìn lộ nhất bình một chút, nói ra, lúc ấy rất nhiều người đều nhìn thấy. Đúng lúc này, liền gặp một bóng người từ không trung rơi xuống, ném tới đường phố xa xa trên mặt đất. Đối phương toàn thân vết máu. Nhìn bộ dáng là người trẻ tuổi. Đối phương ném tới mặt đất về sau, sau đó dùng rằng, lào đảo hướng đám người đi tới, đám người kinh ngạc, nhao nhao né tránh. Là ngao tất tiểu tử Long Zắc Kim Như thấy rõ người trẻ tuổi, không khỏi đứng dậy, sau đó cùng Hoàng Cửu hách tất tiến lên đỡ muốn té ngã Ngao Tất. Người trẻ tuổi chính là bị vô sinh môn cao thủ truy sát Thiên Long Thần Quốc thần tử Ngao Tất. Ngạo Tất một đường bị đuổi giết, một đường dùng Thiên Long Thần Quốc thần phù bỏ chạy, chạy trốn tới nơi này, đã đến đèn cạn dầu biên giới, đột nhiên nghe được Long Zắc Kim Như thanh ầm, đợi thấy do thật sự là Long Zắc Kim Như cùng Lộ Nhất Bình lúc, lúc này khóc, "Tiểu Kim đại nhân, Lộ đại nhân, cứu ta phụ thân!" Nước mắt dọc theo trên mặt vết máu chạy xuống. Hắn nắm thật chặt long giác kim như cánh tay, khóc cầu đạo, tiểu kim tiền bối, nhanh, cứu ta phụ thân, cứu ta phụ thân, cứu người phụ thân. Một đạo khạc khạc tiếng cười văng lên, chỉ gặp mấy đạo thân ảnh phá không mà đến, lang đứng ở thành trấn trên không, mấy người trên thân sóng đen cuộn cuộn, nguyên bản sáng sủa không chung tôi xuống. chương 136, hắc quỷ độc tâm trưởng. Là người vô sinh môn. Đi mau Nguyên bản tại Lộ Nhất Bình chung quanh một số cao thủ nhìn thấy không chung người tới tranh phục, đều là kinh ngạc mà chạy, có bao xa trốn bao xa. Vô Sinh Môn. U Minh Chi Ngục thập đại siêu cấp thế lực bên trong, xếp hạng thứ hai tồn tại. Lập tức, Lộ Nhất Bình chung quanh một mảnh trống trải. Ngao Tất nhìn người tới, cũng đều vừa sợ vừa giận, đoạn đường này, hắn nếu không có sử dụng Thiên Long Thần Quốc độn lang phủ, hắn đã sớm chết, dù là như vậy, đối phương mấy người vẫn đuổi sát ở phía sau. Vô Sinh Môn bốn người rơi xuống thân đến. Đi vào lộ nhất bình trước mặt. Bốn người nhìn xem ngao tất, lão giả cầm đầu nhìn xem ngao tất, liếm liếm đầu lưỡi ngươi chân long chi thân mặc dù còn nón chút, không có người phụ thân ra dạy, nhưng là cảm giác hẳn là càng tốt hơn. Đối với bên cạnh ba người khác nói, các ngươi nói, đợi lát nữa là nướng ăn, hay là trực tiếp xé sắc từng khối từng khối ăn. Hay là là một ngụm siêu cấp nổi lớn, từ từ nấu lấy ăn. Ba người khác cười ha ha một tiếng. Long giác kim như lúc này, đột nhiên khẽ tay tay bàn tay bên lớn trực tiếp hướng lao giả cầm đầu đánh tới. Lao giả cầm đầu gặp long giác kim như vậy mà dám can đảm hướng mình xuất thủ, không khỏi cười to, tiểu tử, ngươi xen vào việc của người khác thì cũng thôi đi, còn dám hướng ta xuất thủ, ngươi biết chữ chết là thế nào viết sao. Nói xong, vị diện chi lực thôi động, đột nhiên một trường hướng long giác kim như nên đón tiếp lấy. Lao giả cầm đầu này, chính là một vị vị diện chi chủ cường giả, mà lại là một tôn tu luyện ra 3,6 triệu đấu vị diện chi lực vị diện chi chủ. Đúng là như thế. Dù là ngoa tất một đường thi triển độn lang phủ, đối phương cũng vẫn có thể đuổi sát ở phía sau. Chỉ gặp hắn bàn tay sóng đen cuồn cuộn, thanh âm nghẹn nào, giống như ác quỷ ở trong đó thúc tít. Hắc quỷ độc tâm trưởng. Tiểu Kim đại nhân không được đụng. Ngoa tất kinh hãi. Hắc quỷ độc tâm trưởng, thế nhưng là U Minh chi ngục tiếng tâm lừng lây vô thượng ma trưởng, tu luyện trưởng này, cần tiến ác quỷ chi địa, quanh năm thu nạp ác quỷ chi hồn cùng âm hàn thi độc chi khí, trưởng này chi độc, cực kỳ khủng bố, như đụng tới một chút Độc tính trong nháy mắt liền khuyết tán toàn thân, đến lúc đó ác quỷ cuốn thân, thi độc công tâm. Bất quá, Ngao tất nhắc nhở vừa nói xong, liền gặp Long Giác Kim như bàn tay cùng đối phương đụng vào nhau. Bình! Nhưng tiếng vang! Trong nháy mắt, vô sinh môn lão giả chỉ cảm thấy một cố khủng bố đến để tâm hắn vì sợ mà tâm rung động lực lượng va chạm. Cánh tay hắn đột nhiên chấn động, toàn bộ cánh tay vậy mà từng khúc vỡ nát. Mà bản thân hắn, cũng như là tung bay lá, tung bay ra ngoài. Đợi nó rang xuống lúc chỉ gặp vô sinh môn lão giả cánh tay phải đã hoàn toàn hóa thành huyết vụ, văng nó đầy người mặt mũi tràn đầy đều là. Vô sinh môn ba người khác kinh ngạc đến ngây người. Ngao Tất cũng đều kinh ngạc. Long Dác Kim Như nhiếp một cái, đem đối phương nắm bắt đến trước mặt, cười nói, ta còn thực sự không biết chữ chết viết như thế nào, nói như vậy người biết. Lão giả cầm đầu nhìn xem Long Dác Kim Như, cũng đều mặt mũi tràn đầy kinh hãi. Tráng hán lông vàng này, lại là cái vị diện chi chủ trung kỳ cao thủ. Coi như không phải trung kỳ Chỉ sợ cũng là sơ kỳ đỉnh phong Lập tức, hắn lạnh lùng cười nói Thực lực ngươi so với ta mạnh hơn thì như thế nào Ngươi vừa rồi cùng ta đối trưởng Ta hát quỷ độc tâm trưởng Thi độc chi lực đã rót vào tay ngươi trưởng Ngươi rất nhanh liền sẽ thi độc công tâm Biết thi độc công tâm là tư vị gì sao Ngươi rất nhanh liền khắc sâu cảm nhận được Thi độc công tâm Long Giác Kim Như cười nói Có sao Sau đó lật xem một lượt vừa rồi cùng đối phương đối trưởng tay phải Chỉ gặp Long Giác Kim Như tay phải trơn bóng cực kỳ Ngươi không có việc gì? Lão giả kia không thể tin được. Ma Ha Địa Ngục kinh khủng nhất huyết độc hóa thần trưởng, lão như ta đều tiếp nhận, ngươi cái này nho nhỏ hắc quỷ độc tâm trưởng thi độc, ngay cả huyết độc hóa thần trưởng một phần ngàn tỷ huy lực đều không có. Long Giác Kim Như lạnh nhạt nói. Lúc này, mặt khác ba tên vô sinh môn cao thủ, một người trong đó tiến lên, kinh nghi bất định nhìn xem Long Giác Kim Như, các hạ không biết là vị nào. Còn xin thả chúng ta Miêu đại nhân. Đây là chúng ta vô sinh môn cùng Thiên Long thần quốc vị tư. Còn xin các hạ đừng nhung tay Long giác kim như lại là tay một nắm gấp Cái kia vô sinh môn lão giả Chỉ cảm thấy áp lực khủng bố bao khỏa Toàn thân bắt đầu không ngừng băng liệt Huyết vụ không ngừng từ nó thể nội tuân ra Cuối cùng Cái kia vô sinh môn lão giả bị sinh sinh bọt nát Ngào tất nuốt Cái khác ba tên vô sinh môn lão giả Vừa sợ vừa giận Đều giết Lộ nhất bình mở miệng nói Lúc này Long giác kim như ngón tay búng một cái Ba đạo quan mang Trong nháy mắt liền đèm cái kia ba tên vô sinh môn láo giả đánh nổ. Lộ Nhất Bình bàn tay một đoàn hào quang màu xanh lục phun trào, một trường đánh vào Ngao Tất thể nội. Ngao Tất chỉ cảm thấy thể nội sinh cơ phun trào, thể nội thương thế bằng tốc độ kinh người không ngừng khôi phục phu thân ngươi ở đâu? Lộ Nhất Bình hỏi, mang ta tới. Ngao Tất nói một chỗ. Lộ Nhất Bình để long giác kim như mấy người tại bậc này hắn, sau đó mang theo Ngao Tất trực tiếp xé rách hư không, tiến nhập trong hư không, trước mắt biến mất Lộ Nhất Bình mang theo Ngao Tất tại trong hư không hốn độn loạn lưu cất bước. Ngao Tất nhìn trước mắt loạn lưu, cảm nhận được loạn lưu lực lượng kinh khủng, không khỏi ngẩn ngơ. "Đại nhân, đây là không gian loạn lưu sao?" Ngao Tất yếu âm thanh hỏi. Lộ Nhất Bình như một tiếng, sau đó từ trong hư không loạn lưu đi ra. Ngao Tất xem xét, chỉ gặp bọn họ đã đi tới lúc trước Thiên Long thần quốc bị vây công thành trì trên không. Lộ Nhất Bình nhìn xem bị đánh cho hoàn toàn thay đổi thành trì, hơi nhướng mày. Toàn bộ thành trì đã trở thành một vùng phế tích. Ngẫu nhiên có thể thấy được một chút vết máu, trong vết máu có long tộc cường giả long khí, có thể là vô sinh môn, cao thủ máu, mang theo khí âm hàn Nhưng không thấy vô sinh môn cùng thiên long thần quốc cao thủ. Ngao tất bừng tỉnh, nhìn xem đã thành phế tích thành trì cùng trống rông hết hại, không khỏi bi thiết nói, phụ thân. Mặc dù không thấy được phụ thân hắn thi thể, nhưng là chỉ sợ là giữ nhiều lãnh ít. Lộ nhất bình mang theo Ngao tất dọc theo thành trì không gian xung quanh đi hứa xa, cũng không thấy được vô sinh môn cùng thiên long thần quốc đám người bóng hình. Hắn mi tâm lôi phạt chi nhãn xuất hiện, lôi quang phun trào, liếc nhìn trung điệp không gian, cũng không có thu hoạch. Hắn mặc dù lực lượng vô địch, nhưng là cũng không phải không gì làm không được. Cho nên không cách nào suy đoán Thiên Long thần quốc đám người hạ lạc, như hắn chỗ đều có thể, tạo hóa ngọc điệp cái khắc mảnh vỡ trực tiếp suy đoán ra đến, cũng không cần phí sức như thế tìm. Tìm kiếm một phen, không có thu hoạch về sau, Lộ Nhất Bình ngừng lại. Ngao tất một mặt bi phẫn, tuyệt vọng, phản phất toàn thân bị rút lực lượng. Lộ Nhất Bình mở miệng nói: Tiên tâm đi, chỉ cần phụ thân ngươi còn sống, ta sẽ cứu hắn đi ra. Ngao tất đối với Lộ Nhất Bình quỷ sát, một phen khấu tạ Đi thôi, chúng ta về trước đi. Lộ Nhất Bình mang theo Ngao tất, xé rách hư không, dọc theo đường cũ trở về. Long Giác Kim Như gặp Lộ Nhất Bình hai người trở về, không có gặp cái khác Thiên Long Thần Quốc cao thủ, không khỏi ánh mắt hỏi thăm Lộ Nhất Bình, Lộ Nhất Bình lắp đầu. Lộ Nhất Bình lấy tín phủ, liên hệ sở thông, để nó nghe ngóng vô sinh môn cùng Thiên Long Thần Quốc quốc chủ tin tức Sau đó mấy người rời đi nguyên địa, đi Cửu Thiên tìm hiểu tin tức lớn nhất tổ chức Phiêu Miểu các phân bộ. Lộ Nhất Bình để Phiêu Miểu các hỗ trợ nghe ngóng vô Sinh Môn, Thiên Long Thần Quốc quốc chủ tin tức, cũng để nó nghe ngóng Hoàng Nguyên Đông, Ngọc Diện Lang quân tin tức. Chương 137, Lôi Vũ đại nhân. Đương nhiên, nghe ngóng vô Sinh Môn, Thiên Long Thần Quốc quốc chủ, Hoàng Nguyên Đông, Ngọc Diện Làng quân tin tức, mỗi một kiện, giá cả đều cực cao. Bất quá, chút tiền lẻ này đối với Lộ Nhất Bình tới nói không tính là gì. Mà lại lộ nhất bình tăng thêm gấp 10 lần giá cả, để phiêu miểu các hai ngày này vận dụng tất cả thế lực, chỉ tìm hắn ủy thác tin tức. Lưu lại liên hệ về sau, lộ nhất bình mấy người đi ra phiêu miểu các phân bộ.